Gửi lời chào thân ái từ quý vị khán giả của kênh Dẫn Đường Quay Âm Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Nguyên Vũ Khá là dài nhưng mà câu chuyện này Thuận thấy rất là hay Cái chủ đề của nó cũng rất là mới lạ Lần đầu Thuận đọc về cái kiểu dạng chuyện như thế này Mời quý vị sẽ cùng khám phá với Thuận ngay sau đây nhé Cái nóng tháng sáu nhưng nhức, oi nồng, như nung như nấu. Nắng trưa đứng bóng, chiếu thẳng xuống sân gạch đỏ ao, bốc lên cái mùi hầm hập của đất nung. Lũ ve sầu trên cây gạo trước cổng kêu đền rĩ, ai oán như tiếng kèn đám ma, khiến người ta càng thêm bứt đứt khó ở. Trong gian nhà chính rộng thanh thang, lát gạch mát lạnh, ông lý trưởng hội nằm khảnh trên chiếc sập cũ chân quỳ chạm trộ tinh xảo Lão cởi trần, cái bụng phệ trắng héo phơi ra, rốn lội lên như cái núm vung, phập phồng theo từng nhịp thở khò khè Bên cạnh lão con lại, cô vợ lẽ xuất thân từ xóm cô đầu mới được rước về ba tháng nay, đang ngồi xếp bằng, tay ve phẩy chiếc quạt lông ngỗng. Con lại đẹp, cái đẹp của nó là cái đẹp của sự lặng lơ, mơn mởn, sặc mùi son phấn. Dạ nó trắng như trứng gà bóc, cái eo thắt đáy lưng ong, uốn éo như con rắn nước mỗi khi nó cựa mình. Nó mặc cái yếm đào trễ nải, mỏng tang, lộ ra mạng da thịt nõn nà và bầu ngực căng tròn. Thì thoảng, lại cố tình cọ cọ vào cánh tay trần núng nính của lão hội. Quản lớn, ngài há miệng ra nào? Lại nũng nịu, ngón tay búp mang kẹp một quả nho tím mọng nước, từ từ đưa vào miệng ông hội. Lão hội hé đôi mắt hiếp tịt vì mỡ, cái miệng móm mém đớp lấy quả nho tiện thể liếm luôn cả ngón tay của con vợ bé. Ui giời, quản lớn hư quá, nhột em nghe. Con lại đụt tay lại cười khúc khích, cái điệu cười lanh lảnh dâm dê vang vọng trong gian nhà vắng. Lão hội cười ha hả ha hả, khoái trí rung cả bộ ria mép con kiến. Hứa, thì mới chịu được bà cô trẻ chứ. Gớm, cái tay em nó thơm thế này, này ngọt hơn cả nho, anh chỉ muốn cắn cho một phát. Lão vừa nói vừa vỗ bồng bột vào đùi non của Lai, bàn tay to bè lần mò lên trên lần yếm lụa. Lai giả vờ đẩy tay Lão ra, nhưng người thì lại sát vào gần hơn, hơi thở thơm mùi phấn sáp phả vào mặt Lão. Gớm, ngài cứ khéo nịnh, em phận mỏng cánh chuồn, được ngài thương là phúc đức ba đời rồi. Chứ đâu được như chị hai, đường đường là chính thất, còn quan lớn em nào dám so bì Nhắc đến bà hai, mặt lão hội đang hớn hở bỗng sầm lại, lộ vẻ chán ghét ra mặt. Lão hừ một tiếng, nhổ tuẹt cái vỏ nho xuống sàn nhà bóng loáng. Đừng có nhắc đến cái con mụ xẻ ấy làm anh mất hứng, bãi bây giờ có khác gì con lợn lái đến lửa không? Người thì hồi như cú. Mỡ chảy xẻ xuống tận gối, đi lại thì ấm ấm như sấm động. Đêm nằm cạnh bãi, anh cứ tưởng mình đang nằm cạnh đống mỡ lợn thiêu, ngột thở không chịu nổi. Đầu được như mình, da thịt mát rượi, thơm phức như muối mít mật thế này. Lại nghe thế thì sướng rơn, mắt long lanh đắc ý, nhưng miệng vẫn giả bộ thở dài. Thôi, quản lớn đừng nói thế, tội nghiệp chị ấy. Chị ấy cũng vì sinh nở cho nhà mình nên mới phát tướng. Mà em nghe bọn gia nhân kháo nhau. Dạo này chị hai hay cáu gắt lắm. Ngài cẩn thận không chị ấy lại giận lây sang em thì khổ thân con bé. Nó dám. Ông hội chừng mắt ra cái vẻ uy quyền. Cái nhà này là của tao. Tao là vua một cõi. đó mà dám động đến một cọng lông chân của em. Tao đuổi cổ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức. Giờ bố nó chết rồi. Nó cũng chỉ là con đàn bà ăn bám thôi. Nói rồi lão kéo tuột con lại vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của nó hít hà. Con lại cười ré lên, giấy này đành đạch, nhưng tay thì ôm chặt lấy cổ lão già. Đúng lúc đôi gian phù dâm phụ đang cao hứng, thì rầm. Cánh cửa gỗ liêm dày cột bị một lực cực mạnh đẩy tung ra. Đập vào tường chát chúa, rung chuyển cả gian nhà một khối thịt khổng lồ lăn vào phòng, che khuất cả ánh nắng ngoài sân. Đó là bà Hai. Gọi là lăn cũng chẳng qua, bà hai béo quá, béo đến cái mức phì nộn cháy xệ. Những lớp mỡ dày cộp xếp chồng lên nhau như những khoanh giò, đùng đình theo từng bước chân nặng nề, bịch bịch như voi đi. Mặt bà to bè, bóng nhảy mồ hôi dầu, đôi mắt híp tịt lại, chỉ còn hai đường chỉ ti hí hằn lên sự giận dữ bất lực và nỗi ghen tuông ngùn ngụt bốc hỏa. Bà đứng chống nạnh giữa nhà, thở hắt ra phì phò như bò kéo xe lên dốc, Lòng ngực phập phồng dữ dội. Bà chỉ ngón tay múp míp đeo đầy nhẫn vàng vào mặt đôi gian phu dâm phụ đang vội vàng chỉnh đốn quần áo trên sập. "Ông hội, ông coi tôi là người chết rồi hả?" Giữa ban ngày ban mặt, Ngay tại gian thờ tự tổ tiên mà ông để con đĩ này nó làm trò mèo mả gà đồng. Lạ lơi đong đưa ngay trước mắt tôi thế à? Giả mồn bất hạnh, nhục nhã, nhục nhã quá. Ông hồi bị bắt quả tang nhưng chẳng hề nao núng. Lão đụng đỉnh ngồi dậy, chỉnh lại cái quần lụa, rồi nhau mắt nhìn vợ với vẻ khinh khỉnh trán trường. Bao nào cái gì? Đang trưa nắng tràng tràng không để yên cho người ta nghỉ ngơi à? Cái thần sắc bà đi lại nó rung cả cái nhà này lên. Thì chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu đi này Bà không biết có cửa Phép tắt nhà quan bà để đâu? Còn lại núp sau lưng ông hội. Tay vẫn cầm chiếc quạt che nửa mặt. Nhưng đôi mắt lá dăm của nó thì liếc xéo bà hai. Ánh lên vẻ diễu cợt, thách thức. Nó cất giọng ngọt sớt mà sắc lẹm như dao câu chém và ruột gan bà hai. Chị hai à, chị bớt nóng đi kẹo... Mỡ nó chảy ra lênh láng bây giờ Lại khổ con sen nó phải lau Em đang hầu quan lớn nghỉ ngơi cho lại sức Chị làm gì mà sổn sổn Nên như gà mắc tóc thế Chị người nặng nề Đi lại khó khăn Không hầu hạ được chồng thì để em đỡ đần Chị phải cảm ơn em mới phải đạo làm chị chứ Bà hai tức đến tím tái mặt mày Môi đùn bẩn bẩn Cục tức trèn ngang họng Khiến bà không thốt nên lời chỉ biết ú ớ chỉ tay vào mặt con hồ ly tinh Bà muốn lao vào xé xác, cào nát cái mặt trơ trẽn của con lại. Nhưng cái thần xác hộ pháp này hại bà. Bà mới nhích được một bước, mồ hôi đã túa ra như tắm. Trên tay rã rời thở không ra hơi. Mày, mày, cái đồ ranh con mất dạy. Mày dám lên mặt dạy đời tao à? Tao, tao xé xác mày ra. Ông hỏi thấy vợ định lao tới thì quát lớn, giọng cay nghiệt như tát nước vào mặt. Bà thôi đi, bà nhìn lại bà xem. Nhìn vào gương bà xem cái bản mặt bà bây giờ. Bà có khác gì con lợn xè đến lứa không? đã xấu người còn xấu cả nết. Suốt ngày chỉ biết ăn với ken tuông. Tôi à, ngấy bà tận cổ rồi. Bà trách tôi bạc béo nhưng bà có giữ được cái dáng người cho ra hồn người đâu mà đòi tôi thương. Chồng bà bây giờ đến con chó nó còn chán chứ đừng nói là tôi. Từng lời của lão như từng nhát dao cùn, tàn nhẫn cửa và lòng tự trọng vốn đã đầy vết sẹo của bà hai. Bà đứng chết chân giữa nhà, nước mắt trào ra hòa với mồ hôi chảy ròng ròng trên má phấn loang lổ. Nhục nhã, ê chề, cay đắng và hơn hết là sự chua xót cho cái phận mình. Ký ức ùa về như một cuốn phim quay chậm. Bà nhớ lại ngày xưa, cái thời mông hội lúc ấy chỉ là thằng thăng, khổ rách áo ôm Nhà tranh vách đất Không có nổi một tấc đất cắm rồi Phải đi làm thuê cuốc mướn Kiếm từng bát cơm Còn bà Bà là tiểu thư khuê các Con gái rượu của quan tri huyện Uy quyền nhất cái phủ này Bà đẹp, bà sang Bao nhiêu công tử nhà giàu Xếp hàng xin cưới Thêm mà bà lại phải lòng Cái vẻ thư sinh Cái miệng dẻo quẹo như kẹo kéo của lão Bà cái lời cha mẹ Mang hết vốn liếng Vàng vòng của hồi môn ra để lo lót Chạy trọt cho lão Nhờ cái uy của cha bà Nhờ đống tiền của bà Mà lão mới được cất nhắc lên làm lý trưởng, Rồi phất lên như diều gặp gió Trở thành ông hội đồng thăng Giấu nứt đố đổ vách Hét ra lửa mở ra khói như ngày hôm nay Ngày đó lão quỳ dưới chân bà thể non hẹn biển Nói rằng cả đời này sẽ đổi bà lên đầu Sẽ không bao giờ phụ bạc Người vợ Tào Khang đã nâng khăn sửa túi cho lão. Vậy mà giờ đây, khi đã đủ lông đủ cánh, khi đã có chức có quyền trong tay, lão quay ngoắt lại, coi bà như một món đồ hết đát, một cuộc nợ xấu xí cần phải tống khứ. Lão quên sạch cái ân tình ngày xưa, trả đạp lên nhân phẩm của người đã cho hắn tất cả. Ông, ông là cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Bà hai run rảy chỉ tay giọng nghẹn ngào ớt ức. Ông quyền ai đã đưa ông lên cái ghế này rồi sao? Ngày xưa ông chỉ là thằng khố rách áo ôm. Nếu không có con gái quan tri huyện này nâng đỡ, thì ông có mà đi hot phân trâu ngoài đồng. Giờ ông có tí chức quyền, ông quay lại cắn tôi à? Ông hồi nghe nhắc đến quá khứ thấp hèn thì tự ái nổi lên, mặt đỏ gay. lão nhảy xuống sập, tát mạnh vào mặt bà một cái bốc chát chúa. Cầm ổm! Đừng có lôi chuyện cũ ra mà kể lễ. Thời thế thế thời, giờ tao là ông hội đồng, còn mày á, chỉ là con mụ xề vô dụng. Bố mày chết rồi, cái chức chi huyện cũng mất rồi. Mày đừng có mang cái danh hão ấy ra mà dọa tao. Tao nói cho mày biết, tao còn để mày ở cái nhà này là phúc đức lắm rồi đấy. Cái tát này lửa như trời giáng làm bà hai loạn choạng. Còn lại thấy thế thì che miệng cười khúc khích, ánh mắt lúng liếng đầy vẻ đắc thắng nó nhìn bà hai đang thở dốc mồ hôi nhễ nhại, quần áo sộc sạch mà không giấu được sự khinh bỉ. Bà hai ôm mặt, nơi nằm ngón tay của chồng in hẳn đỏ ửng nóng rát, nhưng cái đau ngoài da thấm tháp gì so với nỗi đau trong lòng. Nước mắt tuôn rơi lã chả, lan dài trên đôi má phúng phính, hòa lẫn với lớp phấn son nhòe nhòe, tạo thành những vệt loang lổ thảm hại. Bà bất lực. Bà đau đớn tột cùng Từ một tiểu thư quyền quý Cảnh vàng lá ngọc Bà đã hy sinh tất cả tuổi xuân Tiền bạc, danh dự Để nâng đỡ cho chồng Bà đã sinh cho hắn ba đứa con Dù có hai đứa vì yếu mệnh Mà mất sớm Còn một đứa đang theo anh họ của bà Đi buôn trên huyện Bà đã quán xuyến cái gia nghiệp này Từ lúc còn tay trắng Để rồi giờ đây Khi nhan sắc tàn phai Thân hình phát tướng Vì những lần sinh nở và lo toan, bà lại chẳng còn gì trong tay ngoài đống mỡ thừa đáng nguyện rủa này. Sự phản bội trắng trợn của chồng, sự chế giễu cay độc của tình địch và sự tàn phá tàn nhẫn của thời gian lên cơ thể đã đẩy bà vào bước đường cùng. Bà thấy mình rẻ rúng thừa thải ngay trong chính ngôi nhà của mình. Cút, cút ngay cho khuất mắt tao, đừng để tao nhìn thấy cái đống mỡ của bà nữa. Tấm lậm. Ông hội vất tay đuổi bà như đuổi một con tà vật, rồi quay sang ôm ấp còn lại. Tiếp tục cuộc vui, coi như bà không tồn tại. Bà hai cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng dùng hết sức bình sinh để đứng dậy. Bà quay lưng, bước thấp bước cao ra khỏi phòng. Mỗi bước chân nặng nề như đeo đá, kéo lê tấm thân sồ xề ra khỏi gian nhà chính. Sau lưng bà, tiếng cười đùa lạ lơi. Tiếng chép miệng khinh bỉ của đôi uyên ương vẫn vang vọng. Khiếp, cái tướng đi như voi ấy nhỉ? Thôi kệ mũi ấy đi mình, lại đây với em nào. Những âm thanh ấy như hàng ngàn mũi kim châm vào tim bà, khoét sâu vào nỗi đau bị ruồng bỏ, bị trả đạp. Về đến buồng riêng, bà đóng sập cửa lại, cục xuống giường khóc nức nở như một đứa trẻ. Bà hận, bà hận con lại một, Cái con hồ ly tinh lẳng lơ dùng nhan sắc để cướp chồng người. Bà hận lão chồng bạc bẽo, phong ẩn bội nghĩa mười. Nhưng, bà hận cái thân xác phỉ nộn, vô dụng này một trăm, một nghìn lần. Trên cái đống mỡ này đã chôn vùi cuộc đời bà, đã biến bà thành trò cười cho thiên hạ. Bà thèm khát được gầy, được đẹp. Bà khao khát được trở lại thời con gái, cái thời mà bà đi đến đâu. Đàn ông ngẩn ngơ đến đó, bà muốn được kêu hãnh ngẩng cao đầu, muốn trả đạp lên lũ khốn nạn kia dưới gót chân mình. Đêm hôm đó bà hai nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nước mắt thấm đẫm gối, bà sờ nắn những ấn mỡ núng nính trên bụng, trên đùi mình mà ghê tởm chính bản thân. Sự uất ức cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không nuốt trôi mà cũng chẳng nhổ ra được, như một cục than họng Đang thiếu đốt tâm can. Hôm sau mặt trời lên cao quá con sào Nắng vàng dài nhẹ Trên những tàu lá chuối xanh mướt sau vườn Nhưng lòng bà hai vẫn u ám Nặng chịu như bầu trời sắp bão Bà chẳng thiết ăn uống Sai con ở kê cái trống tre ra ngoài sân sau Nằm vật vờ hóng gió từ sáng đến tận xế chiều Thì thoảng bên tai bà lại vang lên những thứ tiếng ư a, nhạy cảm của con lại và ông hội, khiến bà bực lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Đang nằm thiêu thiêu, bà bỗng nghe tiếng xì xào, bàn tán rôm rả của mấy bà hàng xóm đi chợ về, ngang qua con đường đất nhỏ sát bờ rào dâm bụt. Cây giống đàn bà ở quê, chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đá tường, cái mồm đi trước cái chân, thấy chuyện lạ là phải buôn bán cho bằng hết mới thôi. Gớm, bà đã nghe chuyện cái mẹ hến xích môi lổi rốn ở xóm dưới chưa? Sáng nay tôi gặp nó ngoài chợ mà xích đánh rơi cả rổ rau bị khiếp đảm. Một song đàn bà lanh lảnh chua loét cất lên, bằng rõ một một qua kẽ lá. Cái con hến xấu mà chê quỷ hởn đấy hả? Nó thì có chuyện gì? Hay là bị chồng đánh chạy té khói? Rào người kia đáp lại đầy vẻ khinh khỉnh tò mò. Đánh đầu mà đánh, chồng nó rào này quấn nó như sam, đi đâu cũng kè kè giữ vợ ấy chứ. Mà lạ lắm bà, tôi nhìn không ra nó nữa. Cái môi sứt tự dưng liền lại như chưa từng có vết sẹo. Da dẻ thì trắng bóc mịn màng như da con gái 18 căng mọng nước. Người nó cứ phơi phới, đi lướt qua mà thơm nức mũi. Cái eo thon thả nhìn mà phát thèm. Bà nói phép, bịt bầu hoa thiên ngà, làm gì có chuyện hoang đường thế? Hay nó trúng số độc đắc đi lên tỉnh sửa sang? Tôi điêu bà làm chó, cả cái chợ huyện đang đồn ầm lên cái kìa. Ngày đầu đêm nọ, nó lén đi gặp ông thầy lạ hoắc mới giạt về cái miếu hoang tít trong bãi tham ma cầu rẽ ấy. Tên là Mò Sáu thì phải. Mò Sáu? Cái lão ăn mày rách rưới người ngậm hôi rình như cú, mắt thì đục ngầu ấy à. Tôi có gặp một lần, nhìn gớm chết đi được thầy bà nỗi gì ấy chết bà đừng có chồng mặt mà bắt hình dong các cụ bảo chân nhân bất lộ tướng cấm có sai nghe đồ đông ấy không phải người kinh mình đâu gốc cát tận bên xiêm hay mán mường gì đó cào tay ấn lắm ông ấy trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý lại còn tinh thông cả ngải nghệ bùa chú bí truyền thật đó có khi nào là thuốc tiên không nghe cứ như chuyện bịa Tiếng sĩ xào nhỏ dần Rồi lại to lên đầy phấn khích Người ta bảo ai xấu xí Giả nua bệnh tật gì Cứ đến xin một thang là tiên dược ngay Thuốc của lão lạ lắm Nghe đầu luyện từ 9 loại máu độc Của đường thiêng nước độc Trộn với cả cho cốt của À mà thôi Cái này tôi nghe hơi nổi trõ thôi Nhưng mà hiệu nghiệm như thần Đàn ông yếu sinh lý uống vào Thì cường tráng như hộ báo Đàn bà sổ xè nái xè uống vào Thì hồi xuân Già thịt săn chắc lại, mỡ thừa tiêu biến đi đâu hết Người cứ mơn mởn như gái tơ ấy Muốn gì được nấy, cầu được ước thấy Thật thế á, thì, thì tốn kém lắm nhỉ Mà có linh nghiệm thật không Tiền nào của nấy thôi bà ơi Nhưng mà nghe bà ông ấy chỉ làm việc vào ban đêm Nơi âm khí nặng nhất Và quan trọng là phải có cái duyên, cái tâm Và nhất là cái tiền thì ông ấy mới giúp thua của ông ấy thần kỳ lắm Uống vào một cái là lột xác ngay tức thì Tiếng bước chân xa dần, câu chuyện cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn sau rặng tre. Nhưng từng câu từng chữ đã lọt thỏm vào tai bà Hai, không sót một từ, cắm chặt vào tâm trí đang tuyệt vọng của bà. Cái lão hoàn đồng, hồi xuân, chồng quấn như sam, lột xác đổi đời. Bà Hai lẩm bẩm lại những từ ngữ ấy, đôi mắt hiếp tịt bỗng mở to, sáng lên một tia hy vọng man dại. Sự tò mò và khao khát làm đẹp cháy bỏng đã đánh bay mọi lý trí và sự sợ hãi. Nếu đúng như lời đồn, thì đây chính là cơ hội trời cho để mình lấy lại tất cả. Mình phải đẹp, mình phải khiến lão hội hối hận vì đã khinh thường mình. Mình phải cho con lại biết thế nào là lễ độ. Bà ngó trước ngó sau thấy trong nhà đám gia nhân đang bận rộn dưới bếp, ông hội thì chắc vẫn đang vui vẻ với con lại. Bà liền lén lút vào buồng thay bộ quần áo nâu sòng giản dị nhất để tránh gây chú ý. Vừa vội cái tay nải đựng vàng giấu kỹ dưới gầm giường. Bà trộn cái khăn mỏ quả che kín mặt rồi lén lén mở cổng sau. Bước thấp bước cao đi về phía bãi tham ma cầu rẽ nơi có niềm hy vọng cuối cùng của đời bà. quãng đường từ dinh thự ra cái miếu hoang ở cầu rẽ thực ra chẳng xa xôi gì cho cam. Người thường đi bộ, chỉ độ dập bá trầu là tới. Nhưng với cái thân xác phỉ nhiêu nặng nề như cối đá của bà Hai, đó quả là một cực hình trần ai. Càng đi sâu vào khu bãi tha ma, không khí càng trở nên âm u lạnh lẽo. Những bụi cỏ lau cao quá đầu người quất vào mặt bà rát bút, chân bà dẫm phải bùn lầy, cứ thụt xuống rồi lại y ách rút lên, kéo theo tiếng trùn trụt nhớp nháp. Nhưng cái mệt mỏi thể xác không ngăn được ngọn lửa tham vọng đang bùng cháy trong lòng người đàn bà bị chồng ruồng bỏ. Bà đi mãi đi mãi cho đến khi ánh mặt trời tắt hẳn, chỉ còn lại những vệt ráng chiều đỏ quạch như máu loang lổ trên nền trời xám xịt phương Tây. Hoàng hôn buông xuống bãi tham ma cầu rẽ không thơ mộng như ở bến sông, mà nó mang một vẻ chết chóc u tịch đến giận người. Cuối cùng cái miếu hoàng cũng hiện ra, đèn thẫm in hình lên nền trời tràng vạng. Ngôi miếu nằm lọt thỏm giữa những gò mạ lụp sụp, hoang tàn và đổ nát đến thảm hại gió chiều thổi qua những kẽ nứt trên tường vôi bong chóc phát ra tiếng hu hu như tiếng ma hồn quỷ khóc mày ngói âm dương vỡ nát sô lệch mọc đầy cỏ dại những rễ cây si giả nua sần sùi từ trên nóc rủ xuống chẳng chịt uốn lượn như những con chăn khổng lồ đang siết chặt lấy con mồi là ngôi miếu bé nhỏ trực chờ nuốt chửng nó vào lòng đất cái vẻ tiêu điều sơ xác ấy cộng với bóng tối đang dần nuốt chửng mọi vật Khiến nơi này càng thêm âm u ma quái Mùi hương khói lạnh lẽo Từ những bát nhang vỡ quyện Với cả mùi ẩm mốc của rêu phong Mùi su ế của xác động vật chết Bốc lên nồng nặc Tạo thành một thứ không khí đặc quánh Ngột ngạt Bà hai gạt mồ hôi Bước qua cái cổng gạch đổ nát Tiến vào trong sân miếu Đầy cỏ dại cao lút đầu gối Có... Có ai ở đây không? Bà cất tiếng gọi giọng run run vì mệt và sợ. Tiếng vọng lại nghe lạc lõng giữa bốn bề vắng lặng. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng quạ kêu, quạ, quạ, thề lượn trên ngọn cây gạo già cỗi làm bà giật thót mình. Bà rón rén bước vào gian chính điện tối om, nơi bóng tối dường như đậm đặc hơn cả bên ngoài. Dưới sáng nhập nhoạng hắt vào từ những lỗ thủng trên mái, bà lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang ngồi thu lu trên cái chiếu rách nát trải giữa nền gạch đầy bụi bặm và mạng nhện. Đó là thầy Mo 6. Cả đàn ông gầy đét như con nhái bén sấy khô, da bọc xương đen nhẻm. Gã ở trần, xương sườn nhô lên trông kỳ dị quá thể. Mái tóc dài bết bát dầu mỡ và bụi bẩn rũ rượi xuống vai, che khuất một phần khuôn mặt. Gã ngồi đó xung quanh la liệt những thứ đồ nghề kỳ dị, đầu lâu khỉ sắc cốc khô, những hũ sành buộc vải đỏ và cả những vũng nước đen sì bốc mùi tanh tưởi. người gã toát ra một thứ mùi hôi hám đặc trưng của kẻ lâu ngày không tắm gội trộn lẫn với mùi thuốc nam hăng hắc tạo thành một hỗn hợp mùi vị lậm rộng. bà hai rùng mình, da cả nổi lên từng đợt dọc sống lưng mỡ màng. cái bàn mặt của gã, chào ơi nó gớm ghét, tởm lợm như một con quỷ đói chưa được siêu sinh. Bà suýt chút nữa thì hét lên và quay đầu bỏ chạy Nhưng rồi lý trí hay đúng hơn là lòng tham và sự đố kỵ Đã kịp thời níu chân bà lại Trong đầu bà lóe lên một suy nghĩ tự chấn an Phạm là những kẻ tu luyện đắc đạo Hay những tay thầy pháp cao tay ấn Thì thường dị tướng khác người Càng bận thiểu, càng quái đản Thì phép thuật càng cao cường Càng thâm sâu khó lường biết đâu cái vẻ ngoài anh mày này chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu tài năng cái thế bên trong. Nghe tiếng bước chân nặng nề, gã từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt gã đục ngầu, trống trắng chiếm gần hết, lờ đờ, đờ nhìn bà hai. Khóe miệng gã nhếch lên để lộ hàm răng vàng ạch, khấp khểnh và đen xỉn vì nhựa thuốc. "Cha cha, khách quý khách quý." Cả nhau mắt nhìn khối thịt khổng lồ đang chắn hết cả ánh sáng cửa ra vào, cười khanh khách. Đêm hôm khuya khoát, à không, ban ngày ban mặt thế này, bà chủ điện hộ pháp giá lâm cái trốn cho ăn đá gã ăn sỏi này làm gì? Tìm ma hay tìm quý? Bà hai thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bà ném cái tay này nặng trịch xuống trước mặt gã thầy pháp. Tiếng vàng va vào nhau, len keng. Nghe thật vui tai Tôi Tôi không tìm ma Tôi tìm thuốc Nghe đồn ông có phép cải lão hoàn đồng Có thể biến vịt bầu thành thiên nga Có đúng không Thầy mo sáu liếc nhìn cái tay nải vàng con mắt đục ngầu sáng lên một tia tham lam Rồi lại nhanh chóng trở về Vẻ lờ đờ Quỷ quyệt Cái nhón tay bốc một thỏi vàng lên Đưa vào miệng cắn thử rồi gật gù. Vàng thật Nặng tay đấy, nhưng thuốc của tôi đắt lắm, sợ bà không trả nổi cái giá của nó đâu. Bao nhiêu vàng tôi cũng trả, miễn là có hiệu nghiệm. Bà hai gào lên, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Tôi muốn gầy, tôi muốn đẹp, tôi muốn da tôi trắng như trứng gà bóc, eo tôi thon như con kiến càng. Ông làm cách nào cũng được, cắt thịt lột da tôi cũng chịu. Bà chỉ tay ra phía cửa, nơi hướng về dinh thự của mình. Nghiến răng khen két. Tôi muốn còn đi lại phải sách dép cho tôi. Tôi muốn cái con hổ ly tinh ấy phải nhìn tôi mà thèm thùn ghen tị. Tôi muốn lão hội. Cái lão giả tệ bạc ấy phải quỳ xuống chân tôi. Liếm gót chân tôi mà xin tha thứ. Tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Thầy mò sáu nhìn người đàn bà đang phát điên vì ghen tuông trước mặt. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Gã vươn cái cổ gầy của cuộc ra, hít hít vào không khí, như đang đánh hơi mùi mỡ, mùi tiền, và cả mùi tuyệt vọng, tỏa ra nồng nặc từ đống thịt bèo nhèo này. Được, được lắm, khẩu khí lắm. Gã vô đuổi đánh đét. Đàn ba các người, bị cái nhan sắc hảo huyền mà dám bán cả linh hồn cho quỷ dữ. <cười> Ta thích. Gã đồn cồm bò dậy, dáng đi siêu vẹo, gã lật đật đi vào góc tối nhất, ẩm thấp nhất của ngôi miếu, nơi đặt một cái am thờ nhỏ xíu, ám khói đen kịt. Gã gạt phăng mấy cái đầu lâu khỉ và xác rắn khô sang một bên, rồi cúi rạp người xuống, thò tay vào một cái hốc tối om dưới chân am thờ. Một lúc sau gã lôi ra một vật gì đó. Đó là một cái hũ sành, loại hũ đựng mắm ngày xưa, nhưng bên ngoài bám đầy rêu mốc xanh trị và những vệt bùn đất đen sì. Miệng hố được bịt kín mít bằng một tấm vải đỏ thẫm, màu vải đã xỉn lại, cứng quèo, trông như được tẩm bằng máu tươi rồi để khô lâu ngày. Xung quanh cổ hũ còn dán trang trí những lá bùa màu đỏ vẽ hình thù quái dị bằng mực đen, nhưng đã rách nát, phập phời như lông chim. Cả bừng cái hũ quay lại đặt cẩn thận xuống chiếc chiếu rách trước mặt bà hai, nâng niu như thể đang đặt một báu vật vô giá. Cạch. Tiếng đáy hũ chạm vào nền gạch phát ra âm thanh nặng trịch. Bên trong nghe rõ tiếng chất lỏng sánh lại. Thầy Mò Sáu ngồi xổm xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn chậm chậm vào bà hai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ma mị và thách thức. Muốn đẹp à? Muốn lột xác đổi đời à? Được thôi, thuốc tiên của nhà trời thì lão ăn mày này không có. Nhưng ta có cái này. Thứ của bà Thủy dưới đầm lầy ban cho. Nó còn linh nghiệm, còn thần thông quảng đại gấp vạn lần thuốc tiên. Lão lần gỡ từng nút thắt trên tấm vải đỏ, bịt miệng hũ. Động tác của lão chậm rãi từ tốn như đang trêu người, sự kiên nhẫn của bà hai. Vừa tháo lớp vải ra, một mùi hôi thối nồng nặc, tanh tưởi đến lợm giọng Bất ngờ sọc thẳng vào mũi bà hai Nó không giống mùi cá ươn Mà giống mùi của máu Trộn lẫn với cái mùi xác chết thối rữa Ngầm trong buồn lầy Bà hai phải vội vàng lấy tay bị chặt mũi miệng Cổ họng co thắt Xuyết nữa thì nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ Cái... cái, cái gì mà khiếp thế? Bà ung ắng hỏi qua kẽ tay Thơm... thơm thế này mà chê à? Thầy Mò 6 hít hà một hơi dài đầy khoái trá, rồi ghé sát mặt vào miệng hũ thì thầm. "Ra đây nào con cưng, ra chào khách quý đi." Lão nghiêng cái hũ về phía ánh sáng lờ mờ, hưng phấn bảo. "Cái này là huyết địa trùng, tinh hoa của oán khí ngàn năm đấy." Bà hai nheo mắt, cô nén cơn buồn nôn để nhìn vào bên trong hũ sành tối om. Trong cái thứ nước sền sệt màu vàng đục như nước mù vết thương, một sinh vật đang bơi lội uốn éo. Đó là một con đĩa, nhưng không phải loại đĩa châu đen xì gớm ghiếc thường thấy ngoài ruộng lúa. Con đĩa này to bằng ngón tay cái người lớn căng mọng, toàn thân đỏ lòm bóng lưỡng như một cục tiết đông vừa mới cắt ra từ cơ thể sống. Nó không có màu đen mà đỏ tươi một cách quái đản, như thể bên trong lớp da mỏng tan kia chứa toàn là máu tươi. Nó bời lội tung tăng trong thứ nước dịch vàng Thân hình co giãn lên hồi Trên lưng nó dọc theo sống lưng Có những đốm đen nhỏ xíu tròn xe Khi bà hai nhìn kỹ Bà giật bắn mình kinh hãi Những đốm đen đó Chúng đang di chuyển chớp chớp Đó không phải là hoa văn Mà là những con mắt Hàng chục con mắt bé xíu mọc trên lưng con đỉa Đang đảo qua đảo lại Nhìn chầm chầm vào bà với vẻ thèm thuồng. Bà hai rụt phát tay lại Mặt cắt không còn giọt máu Lùi lại phía sau mấy bước Bà nhìn con vật quái đản Đang bơi lội trong cũ, Rồi nhìn lên ông thầy Pháp giọng lắp bắp hỏi Tôi Tôi phải làm gì với thứ này Đừng bảo là Thầy mò Sáu cười bảo Nuốt nó vào bụng là được Đơn giản mà Nuốt Nuốt con này ư Bà hai dùng mình Dạ dày quặn lên một tơn buồn nôn dữ dội bà tưởng tượng cái thứ nhớp nháp đỏ lòm kia trườn qua cổ họng, bò lồm ngồm trong bụng mình, Mà khai ốc nổi lên từng đợt. Không, tôi không làm được, ghê quá. Nó là quái vật trước thuốc thang gì. Ghê à? Thầy Mò Sáu hạ giọng thì thầm, bước tới gần bà. Giọng lão như ma đưa lối quỷ dẫn đường, len lỏi vào tâm trí đang hoảng loạn của bà. Bà béo bà xấu là vì trong người bà toàn mỡ thừa. Toàn máu xấu, toàn chọc khí. Con trùng này vào bụng, nó sẽ ăn hết cái xấu xa uế tạp ấy. Nó ăn mỡ, ăn máu dơ, lọc sạch cơ thể bà. Rồi nhả ra tinh khí nuôi dưỡng ra thịt bà. Lão ghé sát mặt vào bà hai, hơi thở hôi hám phả vào, vào mặt bà. Nhưng lời nói lại ngọt ngào như mật độc. Chỉ cần một tháng, một tháng thôi, bà sẽ lột xác. Da bà sẽ trắng, eo bà sẽ thon như liễu đẹp như tiên sa dáng trần. lúc ấy con lại có mà sách dép cho bà. lão hội có mà quỳ dưới chân xin bà, xin liếm gót đó. bà sẽ lại là bà hoang của cái dinh thự ấy. bà có muốn không? lời dụ dỗ đầy ma lực ấy như những nhát búa đóng thẳng vào tim đen của bà hai. bà lưỡng lự, bàn tay béo múp đầm đìa mồ hôi cứ đưa ra rồi lại đụt vào. nỗi sợ hãi và lòng tham rằng xé tâm can bà. Trong khoảnh khắc đánh đo ấy, những ký ức đau đớn nhất bỗng ùa về, rõ một một như vừa mới xảy ra. Bà nhớ lại ánh mắt khinh bỉ chán ghét tột độ của ông Hội khi nhìn bà. Bà nhớ điều cười khúc khích lạ lơi và ánh mắt khiêu khích của con lại khi nó nằm trong vòng tay chồng bà, cái vẻ đắc thắng của kẻ cướp được tình yêu. Từ bà nhớ về ngày xưa, cái thời con gái xuân sắc và đẹp biết bao, tại sao, tại sao bây giờ bà lại ra nông nỗi này? Tại sao bà phải chịu sự sỉ nhục này? Tại sao bà phải nhường chồng cho một con sướng ca vô loại? Không, bà không cam tâm, bà không muốn làm con lợn xề bị người ta ghê tởm nữa. Bà muốn làm bà hoàng, bà muốn trả thù, bà muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, dù có phải bán linh hồn cho quỷ bà cũng chấp nhận. Lỗi hận thù và sự khao khát được yêu thương, được tôn trọng bùng lên dữ dội như ngọn lửa thiêu đốt mọi nỗi sợ hãi hèn yếu. Bà nghiến răng ken két, ánh mắt híp tịt hẳn lên những tia máu đỏ. Bà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt thầy Mo Sáu giọng chắc nịch. "Được, tôi nuốt. Chết tôi cũng nuốt, miễn là tôi đẹp." Bà hai nhắm mắt nín thở, lấy hết can đảm đưa bàn tay đun rẩy thò vào cái hũ nhấp nháp. Ngay khi ngón tay bà vừa chạm vào mặt nước dịch Con huyết đĩa như cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Nó lao vút tới nhanh như chớp, nó quấn chặt lấy ngón tay bà. Giác hút ở đầu miệng bám dính, lạnh toát và nhớt nhát như da rắn. Bà hai rùng mình, cảm giác tê tẩm chạy dọc sống lưng như có dòng điện. Nhưng bà không dám buông. Bà sợ nếu buông ra, bà sẽ mất hết căn đảng và mất luôn cả cơ hội đổi đời. Bà rùng mình, nhắm tịt mắt, há miệng thật to rồi thả con vật đỏ lẫm ấy vào sâu trong họng. Nó không trôi tuột xuống ngay, nó ngọ nguậy bám vào lưỡi gà, giặc hút mút chặt lấy niêm mạc họng khiến bà hai ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cái lạnh thấu xương lan tỏa trong khoang miệng. Bà vội vàng vớ lấy gáo nước lã để bên cạnh, ực một hơi dài để đẩy nó xuống. Cảm giác một khối thịt lạnh ngắt trơn tuột sống sưởng trượt qua thực quản, cào nhẹ vào vách họng rồi rơi tõm vào dạ dày, khiến bà Hai rùng mình ớn lạnh. Lông tóc gáy dựng ngược lên như bị điện giật. Con vật dường như không chết, nó bắt đầu quậy đạp, bơi lội trong biển dịch vị nóng hổi của bà. Bà ôm bụng, thở dốc hổn học, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì sợ hãi hay hoảng hốt, đôi môi tím tái của bà Lại từ từ nhét lên hiện rõ một nụ cười thỏa mãn đến giỡn người Bà vỗ vỗ vào bụng thì thầm như đang đua con Ăn đi Ăn cho no vào Rồi trả lại nhan sắc cho tao Ngoài trời Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm Rồi đó nụ cười mãn nguyện Đầy tà khí trên khuôn mặt thầy Mo Sáu Bà hai trở về dinh thử ông hội đồng Khi trời đã tở mờ sáng Sương đêm vẫn còn động ướt đẫm trên những tàu lá chuối. Khác với cái dáng vẻ lầm lỗi nặng nề, lê bước khó nhọc như đeo đá lúc đi, bước chân bà lúc về tuy vẫn chậm chạp nhưng lại nhẹ nhõm, thanh thoát lạ thường. Trong lòng bà dâng lên một niềm hân hoan khó tả, một sự phấn khích chạy rần rật trong huyết quản như vừa được tiêm thuốc kích thích. Bà không còn cảm thấy cái nóng bức ngột ngạt của mùa hè, cũng không thấy mệt mỏi. Đau nhức xương khớp sau một đêm thức trắng Lội bộ Trong bụng bà Con thần dược dường như đã nằm yên Tỏa ra một luồng khí mát lạnh Len lỏi qua thành dạ dày Lan tỏa khắp tứ chi Làm dịu đi những cơn nóng trong người Khiến bà cảm thấy sảng khoái chưa từng thấy Bà vừa bước qua cổng tam quan Định lẹn về buồng thay quần áo Thì đụng ngay mặt con lại Con ả dậy sớm đang đứng ở sân trải tóc, ngắm nghĩa mấy chậu hoa lan. Tay cầm cái gương nhỏ xoay đi xoay lại khuôn mặt chát đầy phấn. Thấy bà hai trở về với bộ dạng lấm lem bùn đất, quần áo nâu sòng sộc sạch, chân tay dính đầy cỏ may. Nó biểu môi, che miệng cười khẩy, giọng lanh lạnh đầy vẻ châm trọc. Ôi chào, chị hai đi đâu về sớm thế? Ơm! Người ngậm gì mà hôi rình mùi bùn đất thế kia, khéo lại ngã xuống mương thì khó. Quan lớn mà thấy chị lúc nãy chắc ngất xỉu mất thôi. Chị uh, giữ ý giữ tứ một tí, kéo người ngoài nhìn vào lại bảo nhà ông hội đồng nuôi lợn xề thả rông. Nó liếc xéo bà, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và đắc thắng. Nó nghĩ bà hai sẽ lại cúi gặm mặt vì xấu hổ, hoặc gào lên chửi bới trong vô vọng như mọi khi để rồi bị ông hội mắng thêm. Nhưng không, bà hai dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên, vuốt lại mái tóc rối nhìn thẳng vào mặt con lại. Bà không tức giận, bà không chửi bới, mà chỉ nhếch mép cười. Một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khiến con lại đang cười cợt, bỗng bất giác rủng mình. Cứ cười đi em lại à, em cứ cười cho đã cái miệng xinh xẻo của em đi, cười nốt hôm nay đi. Bà hai bước tới gần con lại, Áp sát cái thân hình đồ sộ vào người nó, khiến nó phải lùi lại. Bà thì thầm vào tai nó. Em cứ giữ kỹ cái nhan sắc ấy, giữ kỹ lão hội của em. Nhưng mà chị bảo này, đời người vô thường lắm. Sông có khúc, người có lúc. Hôm nay là tiên, ngày mai có khi thành ma lem. Thành rẻ rách lúc nào không biết đâu. Còn lại nhíu mày, lùi lại một bước tay che mũi. Chị... Chị nói cái quái gì thế? Chị điên rồi à? Hay chị ghen quá hóa rồ rồi? Tao không điên. Tao đang tỉnh hơn bao giờ hết. Mày cứ chờ đấy. Còn ranh con à? Chờ xem ai mới là bà hoàng của cái nhà này. Tao hứa với mày. Chẳng bao lâu nữa đâu. Tao sẽ đẹp hơn mày gấp vạn lần. Tao sẽ lấy lại tất cả. Lúc ấy, để xem mày còn dám hít cái mặt lên với tao nữa không? Hay là phải quỳ xuống... Mà xin tao ban cho chút cơm thừa canh cặn. Nói xong bà hai ngụy mông, bước đi thẳng về buồng, Cái bóng to lớn đổ dài trên sân gạch. Bà bỏ lại con lại đứng trôn chân giữa sân, mặt ngẩn tỏ te. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, lạnh gáy mà không hiểu vì sao. Ngày sau buổi sáng chạm mặt con lại, bà hai mỡ trở về phòng và lập tức tự nhốt mình trong bốn bức tường kín mít. Bà đóng sập cửa cải then im ỉm suốt cả ngày lẫn đêm, tuyệt đối không bước chân ra ngoài nửa bước, cũng cấm tiệt không cho bất kỳ ai bén mảng lại gần, kể cả con ở thân tín nhất. Căn buồng của bà hai bỗng chốc trở thành một cấm địa. Cửa sổ đóng kín mít, rèm buông rủ xuống che hết ánh sáng mặt trời, khiến căn phòng lúc nào cũng chìm trong bóng tối u ám. Cơm nước hàng ngày Bà sai con ở đặt ở ngạch cửa Đợi khi không có người Mới hé một khe nhỏ thò tay ra lấy vào Đến bữa sau lại đẩy bát đĩa chống trơn ra ngoài Sạch bong kinh kít Như thể được chó liếm Không còn sót lại một hạt cơm Một giọt canh Ông hội đồng thấy vợ dở trứng Thì bực mình lắm Mấy lần láo định xông vào Xem con mụ xể này dở trò gì Nhưng cửa đóng then cài Gọi mãi không thưa Chỉ nghe tiếng thở khò khè vọng ra. Lại thêm con lại, nỉ non bên cạnh. Chắc chị ấy xấu hổ quá nên trốn đấy thôi. quan lớn chấp làm gì? Nên lão cũng tặc lưỡi bỏ qua, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm. Tin đồn bắt đầu lan ra khắp làng yên lặng. Người ta bảo bà hai bị ma nhập, bị điên hay là mắc bệnh hủy lở loét nên mới phải trốn biệt tâm tích như thế. Có người ác miệng còn bảo chắc bà xấu hổ quá nên treo cổ chết trong phòng được cũng nên. Đúng một tháng trời ròng rã trôi qua trong bí ẩn. Đến ngày thứ ba mươi, khi ánh nắng chiều vàng vọt chiếu xiên qua sân gạch. Cánh cửa buồng bà hai vốn im liềm bấy lâu nay bất ngờ bật mở. Cả dinh thự ông hội như chết lặng. Đám gia nhân đang quét sân đánh rơi cả chổi mắt trố lồi ra như mắt ốc nhồi. Con lại đang ngồi tỉa hoa hồng ở nhà mát, cũng sững sờ đến mức, kéo cắt phạm vào tay, máu chảy ròng ròng mà không hề hay biết. Không còn đâu bà hai sổ xề ục ịch, đi lại ạch ạch nặng nề như voi nữa. Biến mất rồi cái cằm nọng rung đinh cái bụng phệ chảy xệ xuống tận háng. Đứng trước mặt mọi người, ngay tại ngưỡng cửa, là một người đàn bà rong rong cao, thắt đáy lưng ong, dáng đi uyển chuyển lướt nhẹ trên mặt đất như liễu rũ trước gió. Làn da sần sùi lỗ chỗ như vỏ cam sành ngày nào giờ bong chóc hết sạch, thay vào đó là một lớp da mới trắng bạch, không tỉ vết. Khuôn mặt bà thay đổi hoàn toàn, đôi mắt híp tịt vì mỡ trèn ép giờ mở to, sâu hunh hút. tròng đen láy nhưng tĩnh lặng như mặt hồ chết lặng. Không một cờ sóng cảm xúc. Thì thoảng đôi mắt ấy này lóe lên tia nhìn sắc lạnh, đói khát, khiến người đối diện phải rùng mình, cảm giác như đang bị một loài thú săn mồi rình rập. Bà hai mỉm cười, nụ cười không còn vẻ sợi lợi, phúc pháp ngày xưa, mà trở nên kiêu kỳ, ma mị. Bà vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh bóng mượt, cất giọng nói thánh thoát nhưng lạnh lùng. Sao? Mọi người nhìn tôi lạ lắm à? không nhận ra bà chủ của cái nhà này nữa sao. Ông hồi đồng thăng, cái kẻ hám sắc và bạc béo ấy vừa nhìn thấy vợ mới thì mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Lão đánh rơi cả tàu thuốc xuống đất, miệng há hốc, nuốt nước bọt ừng ực. Trong mắt lão lúc này, con lại trẻ trung mơn mởn bỗng trở nên tầm thường, nhạt nhẽo. Cái thói đời có mới nới cũ, tham vàng bỏ ngải của lão lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. trời ơi, có phải có phải vợ hai đấy không? lão lập cập chạy lại như kẻ mất hồn, bàn tay đun đẩy sờ nắn vào cánh tay trần trắng mốt, mắt rười của bà hai, rồi trượt dài xuống cái eo thon thả đến khó tin. lão suy xoa không ngớt, nước miếng như trực trào ra khỏi mép. da thịt mát quá, dáng đẹp quá mịn màng như lụa Hà Đông ấy. Thế này thì tây thì tái thế cũng phải gọi mợ bằng cụ. Mợ uống thuốc tiền ở đâu mà hay thế. Mợ làm tôi, làm tôi đạo được hết cả người rồi đây này. Lão mềm mẫn, lão quấn lấy bà hai như sam, vùi mặt vào hõm cổ bà hít hà lấy, hít hà đệ. Mùi hương lạ lùng tỏa ra từ cơ thể bà, một mùi hương ngai ngái, tanh tanh, giống mùi bùn non nhưng lại có sức hút mê hồn khiến đàn ông người thấy là tê dại cả thần kinh, quên hết trời đất. Ôi chào cái eo này, ngày xưa tôi ôm không hết, giờ sao mà nhỏ nhắn vừa vặn vòng tay thế này. Mở hai ơi, mở làm tôi say như điếu đổ rồi. Đêm nay, đêm nay mở cho tôi ngủ cùng nhá, tôi nhớ mở quá. Bà hai đứng yên, tận hưởng cái cảm giác được cung phụng mà bấy lâu nay bà thèm khát. Bà liếc mắt nhìn con lại đang đứng chết chân ở góc sân, mặt cắt không còn giọt máu. Chiếc kéo tiểu hoa trên tay nó rơi xuống nền gạch, cạch một cái khô khốc. Bà hai nhếch mép, nằm một nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích và đắc thắng. Bà cố tình ngả người vào lòng ông hội để ông ta ôm ấp vuốt ve ngay trước mặt tình địch. Thế nào em lại? Em thấy chị nói có sai không? Hôm nay ai mới là bà Hoàng? Ai mới là kẻ phải sách dép? Ông hồi lúc này nào còn nhớ đến sự tồn tại của cô vợ lẽ. Lão quay sang quát con lại, giọng hách dịch. Con lại đâu? Đứng đực ra đó, làm cái gì hả? mau lấy cái quạt lông ngỗng ra đây quạt cho mợ hai. Mợ hai vừa mới hồi xuân, người ngợm còn yếu. Mày về hầu hạ cho chú đáo vào. Chậm chế là tao đuổi cổ. Con lại luôn bắn người, nước mắt ẩn ẩn nơi khóe mi vì tụi nhục. Nó cắn chặt môi cuối gằm mặt xuống, lầm lũi đi lấy quạt, không dám ho he nửa lời. Bà hai nhìn theo bóng dáng thất thế của con lại, trong lòng sướng rơn như mở cờ. Cơn ghen tuông uất ức bao ngày qua giờ được giải tỏa, thay vào đó là sự hạ hê, tàn nhẫn. Từ hôm đó gió đổi chiều trong dinh thự ông hội đồng thăng. Ông hội bỏ bê hoàn toàn cô vợ lẽ trẻ trung mơn mợn. Đêm nào lão cũng mò sang buồn bà hai, vẻ vuốt nịnh nọt, cung phụng bà như bà Hoàng. còn lại tức nổ đốm mắt, từ chỗ được cưng chiều, giờ nó bị ra rìa, bị coi như người thừa, cầm bừng nước rót cũng không ai màng tới. Nó ghen tức lồng lộn, đập phá đồ đạc trong phòng, nhưng cũng bắt đầu sợ hãi trước vẻ đẹp ma quái ngày một hiện rõ của bà hai. Nó cảm thấy có gì đó không đúng, Rất không đúng ở người đàn bà này Nhưng cái giá của việc nghịch thiên Bắt đầu xuất hiện Bà hai đẹp lên từng ngày da trắng eo thon Nhưng dường như cách sinh hoạt của bà dần thay đổi Bà luôn cảm thấy khát Bà uống nước như rồng cuốn chung nước mưa to tướng ở góc nhà Uống nhoáng cái đã cạn đáy Nhưng vẫn không đã khát Bà hai đẹp lên từng ngày da trắng eo thon Nhưng dường như cách sinh hoạt của bà dần thay đổi. Bà luôn cảm thấy khát, bà uống nước như rồng cuốn, chùm nước mưa to tướng ở góc nhà uống nhóng cái đã cạn đáy, nhưng vẫn không đã khát. Và đáng sợ hơn, bà ngày càng gầy đi. Ban đầu là gầy đẹp gầy sang, nhưng còn huyết địa trong bụng dường như không biết điểm dừng. Nó ăn hết mỡ thừa rồi bắt đầu ăn sang thịt, rút cạn tinh khí của vật chủ. Chỉ sau 1 tháng nữa bà hai gầy rộc đi nhanh chóng, xương quay xanh nhô cao, hốc mắt sâu hoắm, gò má cao vút. Tài chân bà khẳng khiu như cành củi khô, lớp da trắng bệch bọc lấy bộ xương, nhìn không khác gì một cái xác ướp biết đi. Ông hồi ban đầu mê mẩn làn da trắng muốt ấy, nhưng dần dần cũng thấy ớn. Một đêm nọ đang nằm ôm vợ, lão vô tình chạm vào hàng xương sườn nhô lên sắc cạnh của bà hai lạnh toát. Lão rụt tay lại, chép miệng thở dài. Mình này, dạo này mình gầy quá đấy. Đẹp thì có đẹp da trắng thật đấy nhưng mà xương sẩu quá. Tôi ôm mình mà cứ như ôm bộ xương khô ấy, đau cả người, chẳng có chút thịt thả nào cho sướng tay cả. Câu nói vô tình nhưng tàn nhẫn cũng hội như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà hai, dập tắt chút niềm vui mong manh vừa mới nhen nhóm. Lão chép miệng, quay lưng ngủ. Để lại bà hai nằm trơ trọi trong đêm Với sự hụt hẫng và ê chề Đàn ông đúng là giống loài bạc béo tham lam vô độ Béo quá thì lão chê lợn xề Gầy quá thì lão chê xương xấu Bà đã bán cả linh hồn để chiều lòng lão Vậy mà vẫn không vừa ý lão sao Và rồi đúng như bản tính trăng hoa có mới nới cũ vốn có Ông hồi lại bắt đầu ngựa quen đường cũ Lão bắt đầu chán cái cảm giác lạnh lẽo chấn ngắt khi ôm ấp bà hai. Thì thọng, bà hai lại bắt gặp ánh mắt lão liếc nhìn về phía nhà mát, nơi con lại đang ngồi trải tóc với vẻ thèm thuồng lộ liễu. Con lại, con hồ ly tinh tinh ranh ấy, sau một thời gian bị ghẻ lạnh, nay thấy bà hai ngày càng tiểu tụy xác sơ như con ma đói, hốc hác đến đáng sợ, đã biết thời của nó đã trở lại. Nó lại bắt đầu diện những bộ yếm thắm lụa đào mỏng tang, lả lướt, óng ẻo đi lại trước mặt ông hội, khoe bộ ngực đáy đà. Còn lại lấy lại được sự si mê của ông hội thì kiêu lắm, cái mặt nó lại vênh lên tận trời xanh. Nó đi lại trong nhà mà mắt cứ hách lên, không thèm nhìn ai. Ngày nào gặp bà hai, nó cũng cố tình đi lướt qua thật chậm, phép phẩy cái quạt lông buông lời xỉa sói mát mẻ. Cớm! Chị hai dạo này giữ dáng kỹ quá, người cứ mỏng tang như tờ giấy thế kìa. Gió thổi bay mất lúc nào không biết. Quản lớn tối qua vừa than với em, bảo ôm chị đau hết cả sườn, chán ngấy tận cổ rồi. Chị xem thế nào mà tẩm bổ đi chứ để chồng mình đêm nào cũng phải mò sang phòng em, tìm hơi ấm mãi thì cũng kỳ. Người ngoài nhìn vào lại đánh giá chị không biết giữ chồng. Nó cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như kim châm vào tai bà hai. Từ đó, bà hai cố gắng ăn thật nhiều. Bà sai con ở nấu toàn món bổ béo. Giò heo hầm, gã tần thuốc bắc, yến chưng đường phèn. Bà nhồi nhét tất cả vào miệng, cố nuốt chừng để mong đáp lại chút da thịt. Nhưng cứ hãy thức ăn trôi xuống dạ dày được một lúc là bà lại thấy buồn nôn dữ dội Cái thứ trong bụng bà nó không chịu ăn những thứ này. Nó quấy đạp, co thắt dạ dày, đẩy ngược tất cả ra ngoài. Bà hai phải lén chạy ra sau vườn, nôn thốc nôn tháo. Những món sơn hào hải vị vừa ăn xong ọc ra hết sạch, lẫn với dịch vàng đắng ngắt. Bà nôn đến mức mật xanh mật vàng, ruột gan lộn tùng phèo. Những cái bụng vẫn lép kẹp, sôi ọc ọc vì đói. Buổi trưa tháng sáu trời nắng chang chang nóng như nung như nấu. Cái nắng quái đản khiến lũ chó cũng phải thẻ lưỡi dài cả gan tức. Nằm thở dốc dưới gầm phản Chẳng buồn sủa Hơi đất bốc lên hầm hập Ngột ngạt như trong cái lò bát quái Trong cái xó bếp ám mùi than cho đen kịt Con ở đang hì hụt ngồi sổm Cắt tiết con vịt bầu béo múp Để làm món tiết canh đại khách quý Của quan lớn Con dao bầu mài sắc lẻm Sáng loáng Cứa ngọt sớt một đường vào cổ con vật Con vịt dãy đành đạch Cánh đập phành phạch trong tuyệt vọng Rồi lịm dần dòng máu đỏ tươi nóng hổi phun ra thành tia chảy xối xả vào cái bát chiếu yêu to tướng bốc khói nghi ngút mùi tanh nồng ngai ngái mặn mòi đặc trưng của tiết sống lan tỏa đặc quánh trong không gian chật hẹp bà hai mỡ với cái dáng đi lướt thướt như hồn ma bóng quế tình cờ đi ngang qua cửa bếp cái mùi máu tanh tưởi ấy ôi chao nó sộc thẳng vào khứu giác bà len lỏi vào từng thớ thịt đánh thức con quỷ đói đang cào cấu trong ruột gan. Với người thường cái mùi ấy lẩm giọng muốn nôn, nhưng với bà lúc này, nó thơm, thơm hơn cả mùi hương trầm thượng hạng, thơm hơn cả mùi phấn xáp đắt tiền. Nước miếng trong miệng bà tứa ra ừng ực, tràn ngập khoang miệng không kìm lại được. Cái thứ của nợ trong bụng bà cũng như người thấy mùi này, nó cựa mình dữ dội, trườn lên phía trên. Thúc giục bà phải chiếm lấy cái bát đỏ lòm kia ngay lập tức Cái liêm sỉ của bà phu nhân quan hội đồng Cái danh giá của con gái quan tri huyện Bỗng chốc bị cơn thèm khát thú tính đè bẹp dí Đôi mắt sâu hóm của bà dại đi Lòng trắng vặn lên những tia máu đỏ ngầu Ánh lên vẻ tham lam Và man dại không còn chút nhân tính Bà sọc vào bếp như một con thú đói mồi Gạt phăng con ở đang ngớ người sang một bên. lực tay bà mạnh đến nỗi con bé ngã rúi rụi và đống rơm khô. Con dao rơi xuống đất keng một tiếng. Mỡ! Mỡ hai! Mỡ làm cái chi thế? Bà hai chẳng buồn đáp, đôi mắt rán chặt và bát tiết canh đỏ ao. Chưa kịp hãm nước mắm, chưa kịp đông, hơi nóng và mùi tanh sọc lên tận óc. Bà bưng bát lên miệng, ngửa cái cổ trắng ngần ra há mồm thật to. Cầm máu đỏ tươi, mặn chát tanh nồng và ấm nóng trôi tuột qua cổ họng khô khốc, chảy tràn qua khóe miệng, nhỏ tong tong xuống cái cổ, thấm đẫm vào làn áo lụa lạ. Bà uống một hơi cạn sạch bát tiết lớn, không rơi vãi một giọt nào. Uống xong, bà hạ bát xuống, thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Bà đưa chiếc lưỡi đỏ lòm liếm mép một cách thèm thuồng, quét sạch những giọt máu còn vương lại trên môi trên cằm tận hưởng sự vị mặn ngọt kỳ lạ còn đọng lại khuôn mặt bà lúc này lộ rõ vẻ thỏa mãn đê mê đôi mắt trắng giả trợn ngược lên hưởng thụ Gò má hóp ửng hồng lên một chút sinh khí giả tạo cái thứ trong bụng bà dường như cũng đang reo vui nó trườn bò nhẹ nhàng ấm áp cuộn mình lại để đón nhận dòng dưỡng chất tuyệt vời ấy bà bà chú Còn ở lắp bắp, giọng nghẹn lại trong cổ họng vì kinh hãi. Tiếng còi đun rảy của con ở như một gáo nước lạnh tạt vào mặt bà hai, kéo bà ra khỏi cơn mê man của sục vọng thấp hèn. Bà giật mình, đôi mắt đang trợn ngược từ từ hạ xuống, nhìn vào đôi tay dính đầy máu đỏ lòm của mình, rồi nhìn xuống cái bát sành trống trơn trên tay. Mùi tanh nồng của tiết vịt giờ đây mới thực sự sọc lên não khiến dạ dày bà quặn thắt. Trời ơi, mình mình vừa làm cái gì thế này? Bà Hai bảng Hoàng đánh rơi cái bát xuống đất xoảng một cái tan tành. Bà lùi lại, dựa lưng vào vách nứa. Một cảm giác ghê tởm trào dâng, cuộn trào trong ruột gan. Bà vừa uống máu sống, bà vừa hành động như một con thú hoang, một con quỷ đói khát. Bà là phu nhân quan hội đồng, là lá ngọc cành vàng, Sao bà có thể làm cái chuyện tầm lầm man dở đến giường này?" Bà đưa tay lên quệt miệng, nhìn vệt máu đỏ tươi dính trên tay mà ruồng mình ớn lạnh. Bà muốn nôn, muốn móc họng để tống khứ cái thứ chất lỏng tanh tuổi kia ra ngoài. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, một cảm giác khác lại len lỏi vào tâm trí bà, đè bẹp sự ghê tởm. Nó ngon quá. Giọng máu nóng hồi ấy chảy đến đâu bà thấy khỏe khoắn tỉnh táo đến đấy. Cơn đói cồn cào biến mất, thay vào đó là sự no nê, ấm áp lan tỏa khắp tứ chi. Cái thứ trong bụng bà cũng đang nằm im ngoan ngoãn, không cản hành hạ bà nữa. Bà hai hoảng sợ tột độ, bà đang biến thành cái giống gì thế này? Tại sao bà lại thấy máu sống ngon hơn cả yến xào, vi cá? Có cái gì đó không ổn, rất không ổn. Chắc chắn là do con thần dược kia gây ra. Bà nhìn chân chân vào con ở đang co rúm dưới đất Ánh mắt bà lóe lên, tia nhìn hung dữ để che giấu sự hoảng loạn bên trong. Cầm mồm, cấm mày được bếp xếp với ai? Tao mà biết mày hở răng với lão hội hay con lại nửa lời. Tao cắt lưỡi mày cho chó ăn, hiểu chưa? Giọng bà rít lên khàn đặc, bà hai không đợi con ở trả lời. Vội vàng quay lưng bỏ chạy ra khỏi bếp. Bà chạy thục mạng về phòng, vừa vội cái nón lá đội lên đầu, chạy đi khuôn mặt dính máu chưa kịp rửa. Phải đi tìm ông ta, phải hỏi cho ra nhé. Bà hai lén lút mở cổng sau, lao ra đường cái, hướng thẳng về phía bãi tha ma cầu rẽ. Bà đi như chạy, trong lòng rối bời, vừa sợ hãi cái thứ đang lớn lên trong bụng, vừa sợ hãi chính bản thân mình bà chạy hộc tốc đến ngôi miếu hoang thở không ra hơi mồ hôi ướt đẫm chảy ròng ròng làm nhòe nhẹt cả lớp phấn son khiến khuôn mặt bà trông loang lổ nhưng mặt nạ hề thầy sáu thầy sáu ơi ông ra đinh ách cho tôi bà hai gào lên giọng lạc đi vì hoảng loạn từ trong bóng tối của gian điện thờ thầy mo sáu lững thững bước ra gã vẫn bộ dạng bẩn thỉu hôi hám ấy tay cầm cái tẩu thuốc hút dở, nhà khói mù mịt, đôi mắt đục ngầu nheo lại, nhìn bà hai với vẻ diễu cợt. Làm cái gì mà bà lớn sồn sồn nên thế hả? Mất chồng vàng hay chồng bỏ theo gái rồi? Bà hai lao tới túm lấy vạt áo cáo ghét của gã, lắc mạnh. Ông cho tôi uống cái giống quái quỷ gì thế hả? Tại sao? Tại sao tôi lại thèm máu sống? Tôi vừa uống hết cả bát tiết vịt, Tự biến thành quỷ rồi phải không? Thầy mo sáu gạt tay bà ra Cười khen khách Tiếng cười nghe như tiếng ánh ương kêu đêm mưa Bình tĩnh nào bà chị Thuốc tiên thì phải có tác dụng phụ chứ con thần nó đang thay máu cho bà đấy Máu bà xấu, nhiều mỡ, nhiều trọc khí Nó phải hút hết đi Rồi đạp máu mới vào thì da dẻ mới hồng hào Căng mịn được chứ Đói máu là dấu hiệu tốt Chứng tỏ nó đang làm việc chăm chỉ. Nhưng, nhưng mà ghê lắm, tôi không chịu nổi. Bà hai đùng mình khi nhớ lại cảm giác tanh nồng trong miệng. Có cách nào hãm nó lại không? Trừ cư thế này, tôi đi cắn người mất. Thầy Mo gật khủ đi vào trong lấy ra một cái bát sành xích miệng. Bên trong đựng cái thứ nước đen ngòm, lợn cợn như nước cống. Đây là nước hãm. Ta đã luyện từ cho của bảy lá bùa chấn trạch và nước xương động trên nắp quan tài. Uống vào, con thần nó sẽ ngoan ngoãn nằm im, không đòi ăn bậy bạ nữa. Bà hai nhìn bát nước đen xỉ, lợn cợn cho than mà buồn nôn. nhưng nỗi sợ hãi cơn thèm máu còn lớn hơn. Bà nhắm mắt nhắm mũi, bừng bát lên tu một hơi cạn sạch. Vị nước đắng ngắt chát chúa khét lẹt trôi xuống cổ họng chặn đứng cơn buồn nôn. Kỳ lạ thay vừa uống xong, bà thấy cái bụng đang sôi ủng ục bỗng dịu lại. Cảm giác cồn cào biến mất, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Đấy, thấy chưa? Thầy sau này không bao giờ lừa ai. Cá <cười>, cười nham hiểm. Cầm lấy gói bột này về, mỗi ngày uống một thìa pha nước cơm. Nhớ là không được quên, quên là nó lại đói đấy. Nhưng tôi nói trước, uống nhiều quá nó chết là cái đống mỡ nó nuốt của bà tức khắc nhả ra liền bà lại trở về như cũ bao nhiêu mỡ, bao nhiêu thịt thừa bao nhiêu khí huyết xấu xa mà nó đã cần mẫn nuốt của bà bấy lâu nay nó sẽ ói ngược trở lại và cười bà ngay tức khắc bà tưởng tượng đi gã vẽ tay vào không khí một vòng tròn to tướng chỉ trong một khắc bà sẽ phình ra như con cóc chết trường nước Lúc đó thì đừng có trách thằng Sáu này không báo trước nhé. Nghe đến đoạn trở về như cũ, lại còn cái viễn cảnh rùng rợn là đống mỡ thừa tích tụ bấy lâu sẽ ói ngược trở lại. Bà hai buồn ruồn cả chân tay. Bà tưởng tượng đến cảnh mình lại trở thành con mụ béo ụt ịch, bị chồng khinh ghét, bị con lại cười vào mũi, mà lòng dạ rối bời còn hơn tơ vò. Nhưng nghĩ đến con quái vật đang nằm phục, trong bụng, chợt chợt đòi uống máu tươi, bà lại thấy rợn tóc gáy. Tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng là cửa tử. Bà hai run rẩy túm lấy tay áo cáu bẩn của thầy Mo Sáu, giọng méo mó như sắp khóc. "Thầy, thầy tôi phải làm sao đây hả thầy? Chẳng lẽ cả đời tôi cứ phải sống chung với con quỷ này, cứ phải nằm lớp lo sợ nó đói, nó no sao?" Bà nuốt khan, ánh mắt vàng lên nhìn gã thầy pháp Hay là, hay là thầy làm phúc, thầy lấy con cổ trùng đó ra cho tôi được không? Tôi không cần đẹp thần tốc nữa, tôi chịu khó ăn kiêng, tôi chịu khó tập tành cũng được, chứ nuôi nó cho người thế này tôi sợ lắm. Thầy mò sáu nghe thế thì bật cười khẩy, gã gạt tay bà ra, ngồi bệt xuống cái trống tre ọp ẹp, thong thả nhồi thêm thuốc vào tẩu, châm lửa hút một hơi dài, rồi nhả khói mù mịt vào mặt bà hai. Lấy già <cười> bà tưởng nó là con sán sơ mít hay sao mà thích thì nuốt, chán thì móc họng lôi ra. Bà ơi, thần đã vào nhà, đã an vị trên bàn thờ thì làm gì có chuyện đuổi đi dễ thế. Còn huyết địa này nó khôn lắm, giờ này chắc nó đã cắm rễ và thành dạ dày bà. Bà mà cố tình lôi nó ra, là bà lôi cả ruột can phèo phổi của mình ra theo đấy. Lúc đó thì đẹp đẽ gì nữa, chỉ có nước đem đi chôn thôi. Bà hai nghe xong thì chết điếng người. Thầy mò xấu thấy con mồi đã sợ đến mất mật liền đổi giọng. Bà lớn à, bà đừng có lo xa quá mà tổn hại dung nhan. phàm mở đời, ấy, muốn cái gì thì cũng phải trả cái giá của nó chứ. Bà muốn ngồi mát ăn bát vàng, muốn vịt bầu hoa thiên Nga mà không tốn một giọt mồ hôi nào thì phải chịu tốn cái khác. Nếu muốn đẹp, muốn giữ cái ghế bà lớn, Muốn đạp con lại xuống bùn đen thì bà phải chịu khó một tí. Con thần đó, nó có đòi hỏi gì cao sang đâu. Nó chỉ xin bà chút máu huyết, chút tinh lực thừa thái thôi mà. Gã ghé sát mặt vào bà thì thầm những lời ma mị như rót mật vào tai. Bà nhìn lại mình xem, da dẻ bắt đầu sáng lên rồi đấy, bụng bắt đầu ngót đi rồi đấy. Chỉ cần chịu khó nuôi nó thêm một thời gian ngắn nữa thôi, bà sẽ là tiên xa dáng trần lúc đấy chồng bà sẽ quỳ dưới chân bà thiên hạ sẽ lắc mắt nhìn bà so với cái vinh quang ấy thì vài giọt máu vài cơn đau bụng còn con có đáng là bao gã ngừng lại nhếch mép cười nham hiểm tùng đã đòn chốt hạ đánh trúng vào tử huyệt hư vinh của bà hai chỉ cần đẹp thì cái giá nào cũng đáng bà có thấy đúng không hay là bà muốn quay về làm con lợn nái xệ Để đêm đêm nằm nghe chồng mình hú hí với con vợ lẽ trẻ mang bên kia vách Câu nói độc địa ấy như mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng Và sự ghen tuông điên cuồng của bà hai Không, bà thà chết chứ không chịu quay lại cái máng lợn ấy Bà thà nuôi quỷ, thà mất máu Còn hơn là mất chồng, mất mặt Ánh mắt sợ hãi của bà hai dần biến mất Thay vào đó là một sự quyết tâm mù quáng và lẫn chút điên dại. Bà siết chặt gói thuốc bột trong tay, gật đầu lia lia. Thầy, thầy nói phải, cái giá nào tôi cũng trả được, miễn là tôi đẹp. Bà hai cầm gói bột cho, gật đầu lia lia, rồi vội vã quay lưng chạy về. Không dám ở lại, cái nơi âm khí nặng nề này thêm một giây nào nữa. Nhìn theo cái bóng dáng đổ sổ, Nhưng đang dẫn siêu vẹo của bà hai khuất hẳn sau đặng che ngà. Nụ cười trên môi thầy mo sáu tắt ngấm. Cái bộ mặt giả lả nịnh nọt khi nãy biến mất. Thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, tàn độc đến ghê người. Cả quay người lùi nhanh ra phía sau ngôi miếu hoang. Ở đó có một con lạch nhỏ nước đen kịt đặc quánh và bốc mùi tanh nồng. Dẫn thẳng ra đầm lầy cầu rẽ. Cái đầm này vốn là nghĩa địa xanh của làng Yên Lạc. Người ta bảo dưới cái đám lục bình dày đặc kia là vô số oan hồn ma da bị chết đuối, chỉ trực chờ người sống đi ngang qua để kéo chân xuống làm bạn. Dân làng tuyệt đối chẳng ai dám bén mảng tới, trừ cái gã mò sáu sống bằng nghề, mượn cửa âm, kiếm tiền dương này. Gã nhảy phóc xuống một chiếc xuồng ba lá cũ nát, rêu mốc bám xanh rì được giấu kỹ dưới đám sậy cao lút đầu người. Gã nhẹ nhàng khua mái trèo, cái máy chèo xước xẹo chạm vào mặt nước nghe lép bép như tiếng nhai xương khô. Chiếc xuồng lướt đi êm ru trên mặt nước đen ngòm, bốc mùi buồn lầy, trộn lẫn mùi sú uế của xác động vật chết thối. Gã chèo sâu vào tận túi chứa của đầm lầy, nơi nước tù đọng không lối thoát, xung quanh bà con nhà bèo tây lục bình mọc dày như một lớp thảm thịt sen kín mặt nước, cao quá đầu người, ở giữa cái mê cung xanh ngắt và thối giữa ấy Hiện ra một khoảng trống nhỏ, cắm vài cây cọc tre siêu vẹo, phía trên treo lủng lẳng mấy mảnh bùa đỏ rách nát như lưỡi quỷ thẻ ra và buộc chặt vào những cây cọc tre ấy, lấp lờ nửa chìm nửa nổi dưới mặt nước đục ngầu là những cái xác chết. Những cái xác trương phình to tướng ra thịt rửa nát ra thành từng mảng trắng bệch, nhầy nhụa như mỡ heo bị ngâm nước lâu ngày, mùi tử khí nồng nặc đến mức thu hút hàng vạn con ruồi nhặng to bằng hạt bắp. Bù đen kịt thành từng đám tạo nên âm thanh vo ve thầy mo sáu dừng xuồng bên cạnh một cái xác phụ nữ nằm sấp tóc xóa dài như những búi rong đen trôi lềnh bềnh phần lưng đã bị cá rỉa nham nhở để lộ ra những đốt sống xám xịt cá sắn tay áo thò bàn tay gầy như móng vuốt xuống nước nắm lấy bả vai cái xác mà lật ngửa lên tiếng da thịt mục rữa lìa khỏi xương nghe thật vui tai khuôn mặt cái xác đã biến dạng hoàn toàn Hốc mắt trống hoác không còn nhãn cầu Cái miệng há to như đang kêu cứu Trong cõi vĩnh hằng. Nhưng kinh khủng nhất là trên khắp Cái cơ thể phỉ nộn bị tích nước ấy Bám chi chít hàng trăm Hàng ngàn con đỉa đỏ lòm Chúng không đen sì như lũ đỉa châu ngoài đồng Mà đỏ rực căng mọng Như những quả ớt chín mọng nước Đang cắm chặt đầu vào những mạng thịt thối Hút lấy những giọt tự khí Và mỡ người cuối cùng Lũ đỉa uốn éo lúc nhúc Đè lên nhau mà mút mát Tạo thành một lớp áo choàng sống động đậy Phủ kín từ đầu đến chân tự thi Thầy mo sáu nhìn cảnh tượng ấy Với ánh mắt say mê Thích thú còn hơn cả mấy ông quan huyện Nhìn thấy vàng bạc châu báu Ta lấy ra một cái hũ sảnh rỗng Rồi dùng tay không Bốc từng nắm đĩa đỏ nhớp nháp Trơn tuột đang bám trên cái xác Bỏ vào hũ Lũ đĩa bị bứt khỏi nguồn thức ăn Thì dẫy dụa điên cuồng Cơ thể chúng co rán Phun ra cái thứ dịch màu đỏ bầm tanh tưởi Ta vớt đầy một hũ địa chúa Những con to nhất no nê nhất Ta bịt chặt miệng hũ bằng tấm vải liệm Vỗ vỗ vào thân hũ cười đắc ý <cười> Bà hai ơi bà hai Bà muốn đẹp tôi cho bà đẹp Bà muốn eo thon để giữ cái lão hội trăng hoa kia chứ gì Được, cứ để lũ con tôi vào bụng bà Chúng nó sẽ dọn dẹp cái đống mỡ ấy sạch sẽ không còn một mảnh. Nhưng mà bà có giữ được cái mạng mình không? Hay là biến thành cái vỏ rỗng để chúng nó chui ra? Thì còn tùy vào phúc đức mỏng manh của bà thôi. Tiếng cười của gã mò sáu vang vọng giữa đầm lầy hoang vắng, hòa lẫn với tiếng ộp ạp của đám ếch nhái đang gọi bạn tình, nghe như tiếng cười của quỷ dữ dưới âm ti. Cách đó không xa, nấp sau một trạng sậy um tùm, cao lút đầu người con lại đang thu mình lại trên chiếc giường ba lá nhỏ xíu. Nó run như cây sấy, hai bàn tay búp mang được trăm chút kỹ lưỡng, giờ đây đang bịt chặt lấy miệng và mũi, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang cuộn trào dữ dội trong dạ dày. Vốn tính tinh ranh đa nghi như cáo tháo nên còn lại thính lắm. Thấy bà hai dạo này hành tung bí ẩn, lại lén lút trốn ra ngoài vào giờ linh nó đã suy nghĩ, nó cứ ngỡ bà hai hồi xuân nên đi tòm tem với gã trai nào, hay lén lút gặp nhân tình cũ để cắm sừng quan lớn. Nó hí hửng bám theo bụng bạo dạ phen này bắt được quả tang trai trên gái dưới thì à, nó sẽ rêu rao cho cả cái làng yên lạc này biết để lão hội tống cổ con mụ xẻ ấy ra khỏi cửa độc chiếm gia tài. Ngờ đâu cái thứ mà nó chứng kiến không phải là cảnh mèo mã gà đồng mà là một cảnh tượng kinh tởm, quái đản, vượt xa mọi trí tưởng tượng điên rồ nhất của một con người và kinh khủng nhất. Nó thấy con đĩa chúa, con vật đỏ lòm quấy đạp điên cuồng khi bị gã lôi ra từ cái bụng trướng to như cái trống của một xác chết phụ nữ mang thai. Lại suýt ngất xỉu khi nhận ra con đĩa ấy vừa mới trôi ra từ tử cung thối giữa của cái xác. Nơi lẽ ra phải là chỗ nằm của một đứa hài nhi. Nó đã ăn hết đứa bé, ăn hết nội tạng người mẹ để lớn lên béo tốt thế kia. Trời ơi. Lại thầm hét lên trong đầu, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Muối, muối đã nuốt cái thứ quái thai này vào bụng, muối coi cái con quái vật ăn xác chết này là tiên dược. Điên rồi, muối điên thật rồi, cả cái nhà này sắp thành cái ổ địa rồi người đến cạnh đêm đêm bà hai nằm cạnh ông hồi và trong bụng bà ta là cả một bảy đĩa đỏ đang lúc nhúc ngọ nguậy con lại dùng mình ấn lạnh dọc sống lưng da gà nổi lên như cơm cháy sau cơn nôn thốc nôn tháo tưởng chừng văng cả mật xanh mật vàng ra ngoài con lại lẩy bẩy ngồi dậy gió lạnh từ mặt đầm thổi thốc vào người làm nó dùng mình một cái nhưng cũng làm cái đầu đang quay cuồng của nó tỉnh táo lại đôi chút. Nó quét ngang dòng nước dãi dính bên mép, đôi mắt lá sam đang hoảng loạn bỗng dừng nheo lại, ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Nỗi sợ hãi tột độ ban nãy dần nhường chỗ cho một sự toan tính lạnh lùng. Cái bản năng sinh tồn và tranh đoạt của một con ả từng lăn lộn chốn lầu xanh chổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết còn mụ già ấy nuôi quỷ, mụ ấy là quỷ. Lại lẩm bẩm, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười méo mó. Nhưng mà, đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Nó nhận ra con bài tẩy đang nằm trong tay mình. Nếu lão hội biết được cái thân xác ngọc ngà mà lão đang ôm ấp hằng đêm thực chất là một cái ổ chứa địa hút máu xác chết, liệu lão có còn dám chạm vào mụ nữa không? Hay lão sẽ nôn mửa Rồi tống cổ mụ ra khỏi cửa Như tống một con hủi Được lắm Bà muốn đẹp để giữ chồng à Tôi sẽ cho bà đẹp Đẹp đến mức chồng bà nhìn thấy là muốn ói Lại vội vã Chạy nhanh về phía dinh thự. Nó phải về trước khi trời sáng Phải về để kịp Thổi gió vào tai lão hội Về đến đầu ngõ con lại đã xăm xăm bước thấp bước cao Cái dáng điệu đong đưa Đánh mông sần sật đầy vẻ đắc thắng. Cái miệng trúng chím tô son đỏ chót của nó đã trực sẵn hàng tràng những câu ngọt nhạt. Nửa nịnh nọt, nửa mách lẻo để rót vào tai ông hội. Nó hí hứng lắm, bụng bảo dạ phen này nó nắm đằng chui rồi. Nó quyết phải lột cái mặt nạ của con mụ vợ cả xuống cho hạ cái dạ. Cho cả cái làng yên lạc này thấy cái bộ mặt thật gớm ghía của mụ vừa vào đến sân gạch, thấy thằng nô đang lúi húi quét lá đa rụng, lại hất hàm giọng hách dịch. Thằng kia, mắt mày để dưới gót chân là mà thấy mợ về không chào. Quản lớn đâu rồi? Tao có chuyện gấp, chuyện sống chết cần bẩm báo ngay. Thằng nô giật bắn mình, vội dừng chổi, gãi đầu gãi tai, bộ dạng khúm núm. Dạ, còn lại mợ ba, bẩm mợ mợ về muộn quá mất rồi. Quản lớn vừa mới khăn gói quả mướp Lên xe kéo đi huyện từ lúc trễ trưa rồi ạ. Nghe đầu quan tuần phủ trên tỉnh mở tiệc rượu mừng thọ, quan nhà mình đi gấp lắm, chắc phải mai mốt có khi kìa mới về ạ. Nghe thế, cái mặt đang hớn hở như hoa nở của con lại bỗng ngắn tủn lại, sám ngoét như cái bánh đa ngâm nước. Lật tức, tức ảnh ách trong bụng như hóc xương cá. Cái tin sốt dẻo kinh thiên động địa thế này mà phải nén nhịn trong người thêm 2 3 ngày nữa. Thì có mà vỡ bụng mà chết mất. Nó vùng vằng, đá thúng đụng nia, làm thằng nô sợ xanh mắt mèo lụi mất. Lại hậm hực, dậm chân bình bịch đi thẳng vào nhà trong. Định bụng uống bát nước trà tươi cho hạ hỏa. Nhưng vừa bước qua bộ cửa gỗ lim cao ngất, một luồng khí lạnh toát từ trong nhà phả ra, khiến nó rùng mình. Ở góc nhà trên chiếc tràng kỷ tối tăm, bà hai đang ngồi thu lu cái bộ dạng giặt dẹo, nửa người nửa ma, nửa sống nửa chết ấy của bà cả. Con này lại, lại thấy ngứa mắt. sẵn cơn bực dọc vì không gặp được chồng để xả cái bí mật trong bụng. Nó này ra ý định chọc ngoái bà hai cho bó ghét. Nó nghĩ thầm. Mụ già này giờ như cá nằm trên thớt, mình tội gì không bờn cho mụ sợ chơi. Nó ngoẩy mông đi qua, cố tình phe phẩy cái quạt lụa sành điệu phành phạch. Tiếng quốc màu có xuống nền gạch, chan chát, vang vọng trói tai, cất cái giọng lạnh lành, lành bảo Gớm, trời thì nắng cháy mỡ, chìm chóc còn trắng dám hot. Thế mà chị hai nhà mình ngồi co cúng rúng như chết rét thế kìa. Hay là dạo này chị lui tới chỗ người âm nhiều quá, nên âm khí nó ngấm vào tận xương tủy rồi. Bà hai đang mệt mỏi vì suy nghĩ về việc uống cái thứ thuốc bùa thầy Mo đưa cho nghe thấy tiếng con lại thì giật mình thoát tim, ngẩng phát đầu lên, đôi mắt sâu hóm trố lồi và những tia máu đỏ chừng chừng nhìn con lại. Mồi bà mất máy định chửi nhưng rồi lại im bặt. Bà không dám ho he, cái tật có tật giật mình làm bà trột dạ. Con lại thấy bà im lặng, mắt la mày lét thì biết ngay mình đã nắm trúng thóp Nó càng được đà lấn tới. Nó không đi thẳng mà đi vòng quanh chiếc chẳng kỹ Lượn lở như con mèo đang vờn con chuột cống sắp chết Cái mũi thính nhảy của gái lầu xanh hít hít vào không khí Rồi nhăn mặt chun mũi Lấy cái quạt che miệng, Chep miệng Che miệng chê bai đầy vẻ ghê tởm Khiếp Chỉ hai dạo này dùng cái nước hoa gì mà lạ đời thế Chẳng thấy thơm tho gì Chỉ thấy uh, nồng nặc cái mùi bùn ao, mùi rong đều thối Mà lạ nha Cái mùi này em thấy quen lắm Hình như giống hệt cái mùi ở ngoài bãi tham ma cầu rẽ ấy nhỉ Câu nói của con lại như xét đánh ngang tay Bà hai run bắn người Mặt cắt không còn hột máu Bà lắp bắp giọng lạc đi Mày, mày nói linh tinh cái gì đây Linh tinh à Con lại cười khẩy Dí sát cái mặt chát vấn thơm nước vào khuôn mặt Cắt không còn hột máu của bà hai Ánh mắt lá xăm của nó liếc xéo, sắc lẹm như sao lam rạch và tâm can người đối diện, đầy vẻ đe dọa và hà hề. Chị tưởng chị giấu được cả thiên hạ chắc. Chị đêm hôm mò đám miếu hoang, chị chui rút vào cái xó xỉnh tẩm lợm của lão mò sáu. Chị nốt cái giống quái thai gì vào bụng để lột da lột thịt. Em biết tổng cá rồi. Chị dùng tà thuật, rước quỷ về nhà để mê hoặc quan lớn. Cái tội này mà vỡ lở ra Thì làng bắt gọt đầu bôi vôi Đóng bè chuối thả trôi sông Đấy chị hai ạ Từng lời từng chữ của con lại Như những nhát búa tạ Giáng thẳng vào thái dương bà hai Bà nghe đến đầu mồ hôi lạnh toát ra đến đấy Ướt đẫm cả lần áo yếm bên trong Bà đã cẩn thận đến thế kia mà Chẳng lẽ nó là ma só Chẳng lẽ nó có mắt thần Hay là hay là lão mò xấu đã bán đứng mình? Không, không thể nào. Lão thầy bùa đó cần tiền của bà. Lão không dạy gì mà hết đồ bát cơm của mình. Bà nhìn chăm chăm vào đôi mắt đắc thắng của con trai. Trong đôi mắt đấy phản chiếu hình ảnh một bà hai đang đun rẫy, trần trụi, bị lột sạch lớp vỏ bọc quyền quý. Cái bí mật kinh tởm mà bà sống chết gìn giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay. Của kẻ thứ ba cướp chồng Bà tưởng tượng đến cảnh lão hội biết chuyện Ánh mắt lão sẽ chuyển từ si mê Sang ghê tẩm tột độ Bà tưởng tượng đến cảnh đám dân làng cầm đuốc Lôi bà gia đình cạo chọc đầu bôi vôi tôi vào mặt Rồi dìm bà xuống dòng sông lạnh ngắt Đúng lúc đó cái thứ trong bụng bà Như cảm nhận được cơn sóng thần cảm xúc của vật chủ Nó cũng hoảng sợ Nó cũng tức giận Nó quấy đạp điên cuồng, thúc mạnh và thành dạ dày bà đau điếng. Cơn đau xé ruột gan làm mắt bà hoa lên. Mọi thứ trước mắt nhòe đi. Chỉ còn lại khuôn mặt đang cười cợt của con này là rõ nét. Trong đầu bà chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Phải làm cho con ranh con này câm mồm, vĩnh viễn. Mày, mày định hại tao à? Tao cấm mày, tao cấm mày nói với ông hội. Bà hai gầm lên giọng khàn đặc, gây giỡn như tiếng thú hoang. Đôi mắt bà trợn trừng, lòng đen biến mất hẳn. Chỉ còn lại lòng trắng vặn lên những tiêm máu đỏ lòm, long sòng sọc không còn chút nhân tính. Còn lại thấy bà hai vùng dậy thì cũng hơi hoảng. Cái vẻ hùng hộ ban nãy bay biến đâu mất. Nó định lùi lại phía cửa, nhưng cái miệng vẫn còn cứng cỏi theo thói quen đánh đá. Chị, chị dọa ai? Chị đừng có làm liều. Đợi ông về tôi sẽ bẩm báo đầu đuôi Để xem chị còn à. Chưa kịp dứt lời Bà hai đã lao sộc tới Nhanh như một con mèo hoang Túm chặt và mớ tóc búi cao của con lại Giật ngược ra sau một cú trời giáng Buông đã Bà làm cái gì đấy Con lại hét toáng lên vì đau Cảm giác như da đầu sắp bị lột ra khỏi hộp sọ Nó cố vùng vẫy Móng tay cào cấu vào tay bà hai Nhưng vô ích Người đâu? Cấu tôi với Còn mụ này phát điên rồi Nó giết người rồi Lại gào lên thất thanh Bà hai nghe tiếng hét chói tai Thì càng điên tiết. Trong cơn cuồng nộ Đôi mắt bà đảo qua cái bàn uống nước Bằng gỗ chắc bên cạnh Ánh mắt bà dừng lại Ở chiếc bình vôi bằng đồng Đó là cái bình vôi cổ Đúc bằng đồng đặc nặng trịch Dùng để tôi vôi ăn trầu bao đời nay Không suy nghĩ, không đắn đo, như có một thế lực vô hình điều khiển. Bà hai vỡ lấy cái quai bình, bà nghiến răng lấy hết sức bình sinh, vùng cái bình vôi lên cao quá đầu. Chết đi còn ranh! Cái bình vôi giáng thẳng vào thái dương con lại, con lại trợn ngược mắt, lòng trắng dã lộn lên trên. Không kịp kêu lên một tiếng thất thanh nào. Cái thân hình đang mơn mởn sức sống là lướt trong bộ yếm đào tơ lụa, bỗng chốc mềm oặt ra, đổ ập xuống nền gạch, bịch một cái nặng nề. Từ thái dương bên trái, nơi hứng trọn cú đập chí mạng, máu tươi bắt đầu vọt ra thành tia, rồi chuyển sang chảy ồ ạt như suối. Dòng máu đỏ lòm, nóng hổi, bốc khói nghi ngút, loang lộ thấm vào những khe gạch, nhuộm đỏ cả một góc chiếu hoa. Cơ thể con lại giật giật còn đốm mấy cái trong vô thức như con gà bị cắt tiết, rồi rũi thẳng đơ nằm im bất động. đôi mắt lá sam vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, ánh lên cái vẻ kinh ngạc tột độ và nỗi oán hận không tan. không gian trong gian nhà gỗ lim rộng thanh thang, bỗng chốc im phăng phắc tĩnh mịch đến dọt người. chỉ còn tiếng tặc tặc của con thạch sùng bám trên xà nhà, nghe như tiếng tặc lưỡi tiếc thương hai tiếng đếm nhịp cho linh hồn vừa lìa khỏi xác. Bà hai đứng chết chân tại chỗ, ngực phập phồng, thở hồng hộc như châu tròi. Bàn tay gầy quốc của bà vẫn nắm chặt, cái quai bình vôi lạnh ngắt, dính đầy máu tươi nhớp nháp, và dính cả mạng tóc rối cùng chút óc trắng hiếu của con lại. Và kinh khủng thay, thay vì sợ hãi, Cái bụng lép kẹp của bà lại sôi lên ủng củng ủng đầy phấn khích Con cổ trùng trong bụng Đang ngửi thấy mùi tự khí Nó không còn nằm yên dưới đáy dạ dày nữa Nó bắt đầu trườn lên Thúc mạnh vào thành bụng bà Đòi hỏi, thúc dục. Trong cơn mê muội Bà hai từ từ ngồi sổm xuống Bên cạnh cái xác còn ấm nóng của tình địch Bà đưa cái bình vôi dính đầy máu Và óc trắng héo lên mũi Hít một hơi thật sâu Cái mùi tanh tuổi ấy Với người thường là nỗi kinh hoàng Nhưng với bà lúc này lại thơm tho Như mùi trà sen Mùi thuốc bổ Không kiềm chế được Bà đưa cái lưỡi trắng bạch ra Liếm một đường dài trên thân bình vôi Vị mặn chát tanh nồng Của máu người thấm vào đầu lưỡi Chạy đần đặt khắp cơ thể Con thần trong bụng lên lên một tiếng khoái trá vô hình Nằm im thiên thiết vẻ như tạm hài lòng với chút lộc rơi vãi này. Bà hai đang đắm mê trong cơn say máu bỗng xoạc. Một tiếng động chói tai vang lên từ phía cửa buồng, xé toạc cái không gian tĩnh mịch, lôi tuột bà hai ra khỏi cơn mê muội. Bà giật bắn mình, rùng mình một cái. Cái bình vôi trên tay rơi xuống đất lăn lông lốc. Bà hai bừng tỉnh, đôi mắt đang lờ đờ dại dại bỗng mở to. Khoảng hốt nhìn xuống đôi tay dính đầy máu của mình. Rồi nhìn chân chân vào cái xác bất động của con lại. Chết, chết thật rồi. Bà lẩm bẩm, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Giết người rồi, bà vừa giết người. Bà quay phát đầu lại về phía phát ra tiếng động. Ở ngay ngưỡng cửa buồng, con sen đang đứng chết chân ở đó. Dưới chân nó là những mảnh vỡ vụn Của cái chén tống hoa lam Nước trẻ xanh linh láng trên nền gạch Con sen mặt cắt không còn một hột máu Hai đầu gối nó run lẩy bẩy Đánh vào nhau cầm cầm Nó đã đứng đó từ bao giờ Nó đã nhìn thấy tất cả Nó thấy bà chủ cầm bình bôi Đập chết mỡ ba Và kinh khủng nhất Nó thấy bà chủ liếm máu của con lại Còn, còn, còn lại bà Còn, còn lại bà Con sen lắp bắp định quay đầu bỏ chạy Nhưng chân nó mềm nhốn Ngã khủy xuống đất Bà hai nhau mắt lại Nỗi sợ hãi trong bà biến mất Thay vào đó là một sự tàn độc lạnh lùng đến tê người Bà biết Tài mắt trong cái nhà này nhiều lắm Nếu để con ranh này lọt ra ngoài Cái mạng bà coi như bỏ Bà hai không nói không rằng Lầm lũi bước tới cái bóng đen của bà đổ trùm lên người con sen đang co rúm. "Mày, mày đứng đó bao lâu rồi?" Bà hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng lạnh buốt sống lưng. "Con con con mới vào, con không thấy gì, con thể." Con sen chắp tay vái, nước mắt ràn rụa. Bà hai lao tới, bàn tay dính máu túm chặt lấy mớ tóc đuôi gà của con sen, giật ngược ra sau. Con bé hét lên một tiếng đau đớn ngửa mặt lên trần nhà Lộ ra cái cổ trắng ngần đang run rẩy. Bà hai dí sát khuôn mặt Dính đầy máu me và phấn son loang lộ vào mặt nó Đôi mắt bà trợn trừng Vặn lên những tiềm máu đỏ quạnh Mày bảo mày không thấy gì à Cái chén vỡ ngay dưới chân mày kia kìa Mày định lừa bà à? Còn ranh Còn lại bà Bà tha cho con Còn van bà con sợ lắm Con sen khóc nấc lên Toàn thân đun như cầy sấy Bà hai cười khẩy Nụ cười méo sạch trên khuôn mặt dính máu Trong bóng tối Trông gớm ghét như quỷ xạ xoa hiện hình Tao cho mày một cơ hội sống Khôn hồn thì ngậm cái miệng lại nuốt ngược cái lưỡi vào trong bụng Mày mà hở răng ra nửa lời với bất kỳ ai Tao thề sẽ cắt lưỡi mày Rồi ta tống mày đi xuống địa ngục làm bạn với con đĩ kia, Nghe thủng chưa? Bà giật ngược tóc con bé ra sau một cái thật mạnh, khiến nó rú lên đau đớn. Dạ, dạ, còn lại bà, con biết rồi à, con cầm, con xin cầm như hến à, bà tha mạng cho con. Bà hai hất mạnh tay, đẩy con sen ngã rúi rùi xuống nền nhà. Bà đứng thẳng dậy, vút lại tà áo dính máu. Chỉ tay về phía cái xác còn lại đang nằm trọng chơ giữa nhà. Cầm ngay, đừng có ngồi đấy mà chu chéo nữa. Đứng dậy, lại đằng kia khiêng cái của nợ này ra sau nhà cho tao. Nhanh cái tay lên kẹo người ta về bây giờ. Con sen sợ vãi cả ra quần, mặt cắt không còn hột máu. Nhưng liếc nhìn cái bình vôi dính óc trắng héo nằm trọng chơ kia. Nó không dám cãi nửa lời. Hai người đàn bà, một chủ, một tớ, hề hụt lôi cái xác mềm oặt, nặng trịch của con lại ra cửa sau. Ra đến cái giếng khơi nằm lọt thỏm giữa đám cỏ dại cao lút đầu gối. Cái giếng này đào từ đời cố tổ, sâu hun hút, thành giếng xây bằng gạch vồ đã phủ kín đều phong xanh rỉ, trơn tuột như bôi mỡ. Bà hai buông tay ra thở hồng hộc, chỉ ngón tay gẩy buộc xuống cái miệng giếng tối om hật nó xuống, nhàng cái tay lên. con sen run như cầy sấy, tay chân buồn rủn không nhấc nổi. nó nhìn cái xác còn lại, rồi nhìn xuống dưới, nước mắt lã chả. bà ơi, còn lại bà tội lắm, sợ lắm, nhớ anh hồn mỡ ấy về quật con. mày sợ ma hay sợ tao? bà hai trợn mắt, dúi đầu con sen một cái đau tiếng mày không làm nhanh thì tao tống cổ mày xuống đấy làm đệm cho nó. lúc đấy tha hồ mà tâm sự. có làm không? nghe dọa đến tính mạng con sen đành nhắm tịt mắt, cắn răng ghé vai vào nâng phần trên cái xác. bà hai túng lấy phần đầu. một, hai, ba, hết. cả hai cùng hì hục lấy đà đẩy mạnh một cái. cái xác còn lại trao đảo trên thành giếng trơn trượt. Rồi cả thân hình lao thẳng xuống Mặt nước đen ngòm bên dưới bị sao động Bọt nước bắn lên tung tóe. Cái xác chìm nghiệm xuống Rồi lại lập lờ nổi lên một chút Xoay tròn vài vòng theo dòng nước xoáy Rồi từ từ chìm hẳn Bị là nước lạnh lẽo nuốt chửng Không còn tăm tích Bà hai đứng bám tay vào thành giếng Nhòi người nhìn xuống cái hố đen ngòm ấy Chờ cho đến khi mặt nước phẳng lặng hoàn toàn Bà mới thở hắt ra một hơi dài, nhẹ nhõm, như vừa chút được cánh nặng ngàn cân. Bà lấy vạt áo lau mồ hôi, rồi quay hoát sang con sen. Nhớ cho kỹ từng lời tao dặn đây nè. Chiều nay trời nực, nó kêu nóng, nó đã giếng tắm rồi thành giếng trơn, nó trượt chân ngã lộn cổ xuống. Mày đi múc nước thì phát hiện ra nó chết chương lên rồi, hiểu chưa? Con sen gật đầu li lịa như bổ củi, mặt tái mét, không còn chút sinh khí lắp bắp. Dạ, dạ, còn nhớ, còn nhớ rồi ạ. Mở ba trượt chân, mở ba chết đuối. Từ đêm hôm ấy, con sen trở thành kẻ tòng phạm bất đắc dĩ, nắm giữ cái bí mật kinh thiên động địa của bà chủ Thế là cứ dăm bữa nửa tháng, người ta lại thấy con sen cắp cái rổ xào đi ra chợ chiều. Nó không mua rau dưa tôm tép, mà cứ nhà những hàng bán giá cầm mà xà vào. Nó chọn toàn những con gà mái ghẻ đang độ béo múp hay những con vịt bầu cổ xanh nặng trịch, ức căng tròn. Người làng hỏi mua làm gì nhiều thế, nó chỉ dám lí nhí. Bà lớn dạo này yếu người, cần tầm bổ gà tần thuốc bắc. Nhưng có ai biết đâu, con sen chỉ việc lén lút mang cái lồng vào tận buồng ngủ tối om của bà hai. Đặt xuống đó rồi vội vàng chạy biến ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Sáng hôm sau, khi con sen vào dọn phòng, cái lồng đã trống trơn. Trên sàn nhà, vương vãi vài cái lông gà dính máu và mấy mẩu xương vụn trắng héo đã được mút sạch tủy. Bà hai ngồi trước gương chảy đầu, thần thái tủy tịnh lạ thường. Quả nhiên, thuốc tiên bằng đồ tươi sống nó linh nghiệm thật từ ngày chuyển sang ăn sống nút tươi, bà hai thay ra đổi thịt trông thấy. nhìn bà bây giờ đố ai bảo là người đàn bà đã toan về già, trông cứ phới phới như gái đôi mươi đang độ xuân thì. Có bận, bà hai diện cái yếm thắm khoác áo tứ thân mớ ba mớ bảy, thắt lưng bao xanh, đùng định đi ra chợ huyện chơi. bà đi đến đâu mùi ẩm, hương lạ lùng, vừa thơm nồng mùi phấn sáp. Vừa thoang thoảng, chút mùi tanh ngọt bay theo đến đó. Mấy anh dài tần trai trắng trong làng đang gánh lúa, đập đất. Thấy bà đi qua thì cứ gọi là ngẩn tò te. Họ dừng cả tay làm, chống quốc đứng nhìn theo. Mắt dán chặt vào cái dáng đi uyển chuyển, lúng liếng của bà. Chà chà, mở hai nhóm hội đồng. Dạo này hồi xuân hay sao mà trông mòn con mắt thế kia. Cớm, cái già cái thịt kia mà được chạm vào Thì mắt phải biết, ổng hội đúng là số hưởng Bà Hay nghe những lời xì xào tán tỉnh ấy Liếc mắt đưa tình một cái rồi lấy vạt áo Che miệng cười khúc khích Trong lòng bà sướng rơn Cái cảm giác được đàn ông khao khát Được thiên hạ trầm trồ này Bà đã thèm muốn từ lâu lắm rồi Bà tự nhủ Đáng, cái gì cũng đáng Ăn vài con gà sống giết một con vợ lẽ mà được thế này thì có xá gì? Đợt một tuần sau vào một buổi xế chiều nắng quái xiên khoai, chiếc xe tay kéo ông hội về đến cổng dinh thự. Ông hội bước xuống xe trên nam đá chân chiêu, mặt đỏ gai như gấc chín vì rượu thịt e hề trên huyện. Miệng lão vẫn còn ngậm cái tăm tre, vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát ả đào hân hoan gọi vọng vào. Lại ơi, mở ba nó ơi con anh về rồi đây ra mà xem quà anh mua cho mình này lão hí hửng sắt cái tay nặng trịch bên trong đựng mấy sấp lụa hà đông vân xa mới cứng lại thêm hộp phấn nụ cung đình thơm phức lão định bụng tối nay sẽ thưởng cho cô vợ bé để bù đắp mấy ngày xa cách chỉ để lại được nghe nó nũng nịu là lơi nhưng lạ thay đáp lại tiếng gọi hăm hở của lão Là sự im lặng đến giỡn người. Nhà cửa vắng tanh vắng ngắt như chùa bà đanh. Không thấy cái bóng dáng thắt đáy lưng ong của con lại chạy ra đón. Không thấy tiếng quốc mộc lách cách. Cũng chẳng thấy cái giọng lanh lảnh. Quản lớn đã về. Như mọi khi. Lão đi vào đến sân gạch. Cái không khí lạnh lẽo tăng tóc bao trùm lấy riêng thự. Làm lão dùng mình. Cơn say bay đi mất một nửa ở góc sân con sen đang ngồi bó gối cuối mặt khóc tu tu vai đùng lên bần bật còn trong gian nhà chính bà hai đang ngồi trên sập cũ bà mặc bộ đồ trắng toát đầu quấn khăn tang mắt đỏ hoe sưng húp vẻ mặt sầu thảm bi ai vô cùng ông hội chột dạ tìm đánh thịch một cái cái tay này lụa trên tay lão rồi bịch xuống đất có có, có chuyện gì thế sao à? Nhà cửa lạnh tanh thế này. Sao lại quấn khăn trắng? Còn lại đâu? Mở ba đâu? Bà hai ngước đôi mắt ẩn ẩn nước lên nhìn chồng. Giọng nghẹn ngào nước nở như đứt từng khúc ruột. Ông ơi! Nhà mình vô phúc quá ông ơi! Ông về muộn quá rồi. Còn lại, em nó, nó bỏ ông mà đi rồi. Cái gì? Ông hội chết điếng người đứng sững như trời trồng tay lão ủ đi, đi đâu nó bỏ theo chạy à? Hai nó giận tôi cái gì? không phải, bà hai khóc nức nở, lao ra khỏi sập quỳ xuống ôm chặt lấy chân ông hội, diễn cái vai người chị cả thương em đến thắt ruột thắt gan. khổ thân con bé, nó ván số quá ông ơi. chiều hôm kia trời nóng nực, nó bảo ra giếng tắm cội cho mát mẹ để đợi ông về. ai ngờ cái thành giếng trơn trượt rêu phong, nó sẩy chân. Nó ngã lộn cổ xuống dưới Đến lúc còn sen đã múc nước Thì thì em nó đã thành người thiên cổ rồi Tôi chôn nó rồi Ở nghĩa trang làng ấy Tình dữ như xét đánh ngang tay Ông hội lão đảo Mặt cắt không còn giọt máu Lão gào lên một tiếng thảm thiết Rồi ơi là rồi Lão đấm ngực thùm thụp Khóc lóc ỉ ôi một hồi Lão tiếc Tiếc cái nhàn sắc mơn mởn ấy tiếc những đêm ân ái mặn nồng, tiếc cái làn da trắng, cái eo thon mà lão chưa hưởng thụ đã đời. Bà hai lúc này nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai ông hội, giọng đầu rĩ nhưng đầy vẻ an ủi. Thôi ông ạ, người chết thì cũng chết rồi, không sống lại được. Cái số còn bé nó hồng nhan bạc mệnh, kiếp này nó chỉ có duyên với ông đến thế thôi. Ông đừng đau lòng quá mà hại sức khỏe ông là trụ cột gia đình, ông mà ốm đã đấy thì mẹ con tôi biết nương tựa vào ai. Vừa nói bà vừa cố tình cọ nhẹ bộ ngực nảy nở vào cánh tay ông hội. Làn da tay bà hai chạm vào cổ lão, mát rượi và mịn màng như thạch. Ông hội đang khóc dở méo dở, bỗng cảm nhận được cái sự mềm mại mát lạnh ấy thì giật mình. Lão quay sang nhìn vợ. Lão nhìn khuôn mặt trái xoan thanh tú Đôi môi đỏ mọng như máu Và cái cổ cao ba ngấn trắng ngần của bà Tự nhiên Nỗi đau mất vợ lẽ Vừa đi qua nữa Lão hồi gạt nước mắt sở vào bàn tay bà hai Nắn cái bắp tay tròn trịa mát lạnh ấy Lão tặc lưỡi thở dài một cái Ra vẻ cam chịu số phận Thôi thì bà nói cũng phải sống chết có số rồi kêu ai nấy dạ, còn lại nó văn số thì đành chịu vậy. Cũng may, cũng may mà tôi còn có bà. Lão nhìn hao hó vào ngực áo bà hai, nốt nước bọt cái ực. Mà dạo này á, bà có da có thịt hán ra đấy nhỉ? Chồng mỡ màng phơi phới còn hơn cả, hơn cả ngày xưa. Bà hai thấy thái độ của lão thay đổi nhanh như chớp thì vui lắm. Ông cứ quá khen. Thôi, ông vào nhà nghỉ ngơi. Để tôi xài con sen đun nước cho ông tắm rửa, xả cái vận đen đi. Chuyện còn lại để tôi lo liệu ma chay cho chu đáo. Ông đừng bận tâm. Ông hội gật đầu liên liệ, mắt vẫn không rời khỏi cái eo thon của bà hai. Lão khoác vai vợ đụng đỉnh đi vào nhà, bỏ lại sau lưng cái giếng khơi lạnh lẽo, nơi xác người vợ lẽ vẫn đang nằm trương phình dưới đáy sâu. Với lão, người chết là hết. Người sống mà lại đẹp mới là quan trọng. Quả nhiên sau cái chết bất đắc kỳ tử của con lại, ngồi vị độc tôn trong cái dinh thử này lại về tay bà hai. Ông Hội quên sạch cô vợ lẽ xấu xố, đêm nào cũng quấn lấy bà hai như sam không rời nửa bước. Nhưng có ai biết đâu, đằng sau cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy, Bà hai đang phải chịu đựng những cơn đau đớn như xé thịt lột da. Ban đầu bà cũng không mấy để ý, cứ tặc lưỡi nghĩ là do ăn nhiều đồ sống, nên bụng dạ yếu, uống vài thang thuốc là xong. Nhưng càng ngày nó càng quá quắt, khổ sở và chớ treo nhất là những lúc bà đang ân ái gần gũi với chồng. Ông Hội thì đang say sưa hỉ hục hưởng lạc là con đĩa trong bụng lại như bị kích động. Nó trườn điên cuồng khắp khoang bụng Luồn lách qua ruột non ruột già Khiến dạ dày bà nhộn nhạo Cuộn lên từng cơn buồn nôn kinh khủng Bà hai vừa phải chiều trồng Vừa phải cắn răng nín thở Để không ẹ vào mặt lão Có lúc con đỉa kia thúc mạnh đầu lên Trồi hẳn lên trên mặt da Khiến cái bụng phẳng lì Thon thả của bà Bỗng nhiên gồ lên một khối u quái đản, To bằng nắm tay chạy qua chạy lại như quả trứng gà lăn dưới da. Bà hai hoảng hồn, sợ ông hội phát hiện ra cái của nợ ấy, vội vàng uốn éo người, lấy tay che đi hoặc giả vờ ôm chặt lấy chồng để ép cái khối u ấy lặn xuống. Ông hội thì cứ ngỡ vợ mình nũng nịu, càng ra sức chiều chuộng. Nằm trong vòng tay chồng mà lòng bà hai rối bời như tơ vò. Bà cứ chằn trọc suy nghĩ mãi. Không biết có phải bà đang nghi, nghĩ nhiều hay không, mà hình như con đĩa chua ấy đang ngày càng lớn lên. Hồi mới nuốt, bà chỉ thấy nó nho nhỏ, lầm rầm như là con giun đũa. Nhưng giờ đây, mỗi lần nó cựa mình, bà cảm giác như có con lươn, con rắn nước đang trườn bò bên trong. Cảm giác nặng trình trịch ở vùng bụng dưới ngày càng rõ rệt, cứ ị ạch như người mang bầu 3-4 tháng dù nhìn bên ngoài thì eo vẫn thon gọn lạ thường đêm hôm ấy trời nồm ẩm thấp trăng thường tuần mờ ảo như ma chơi soi qua khe cửa sổ lá sách hạt những vệt sáng lờ mờ siêu vẹo lên chiếc giường gỗ chắc chạm trộn tinh xảo ông hội đã ngủ say từ lâu cánh tay thò kịch vẫn gác hờ hững lên cái đùi trắng nõn của vợ Bà hai nằm bên cạnh mắt mở thao láo Nhìn lên trần nhà tối om Không sao chập mắt được Mồ hôi lạnh vã ra như tắm Ướt đẫm cả gối Dính bết tóc vào chán Bụng bà đau quá Cơn đau đêm nay nó lạ lắm Nó không đau quặn từng cơn Cũng không đau âm ỉ Mà nó là cái cảm giác đầy ứ Chặt chội và nhúc nhích Bà cảm thấy dạ dày mình căng tức ách ạch như thế bà vừa nuốt trừng cả một mâm cỗ đầy. Dù chiều nay bà chẳng ăn gì ngoài bát tiết canh vịt, dường như cái dạ dày bé nhỏ của bà không còn đủ chỗ chứa cho cái thứ ở bên trong nữa. Một luồng dịch vị chua loét và lẫn mùi tanh nồng của máu dâng lên tận cổ họng nóng rát. Bà hai bụng chặt miệng, phồng má, cố nuốt ực cái thứ lẩm giọng ấy xuống, nhưng không được. Cái thứ đó nó không chịu trôi xuống nó ngọ nguậy, nó trơn tuột, nó thúc mạnh và cuống họng bà, bắt buộc phải chui ra tìm lối thoát. Không được, không được nôn ở đây. Bà hai nín thở, nhẹ nhàng gỡ tay ông hội ra, rón rén bước xuống giường. Chân bà chạm đất mà mềm nhũn như đi trên bông. Bà vơ vội cái áo lụa mỏng khoác lên người, tay ôm miệng, lảo đảo chạy thục mạng ra phía cửa sau. Nơi góc nhà có đặt cái ống nhỏ bằng đồng thau chuyên dùng cho các cụ ăn trầu. Vừa ra đến nơi, bà không kiềm được nữa. Cục đầu vào cái ống nhỏ há miệng thật to. Một dòng chất lỏng nhớp nháp lạnh toát tuôn trào xối xả ra khỏi miệng bà. Nó trượt qua lưỡi bà, mang theo cảm giác nhột nhạt, lợn cợn ghê người. Như thế, bà đang nôn ra cả một búi run. Bà nôn thốc nôn tháo, nôn đến khi ruột gan quặn lại, nước mắt nước mũi giàn giụa. Bà đứng thở hồng hộc, lấy tay quệt dòng nước dãi dính bên mép, rồi run rẩy cúi xuống nhìn vào cái ống nhổ dưới ánh trăng lờ mờ hắt vào từ khe hở. Bà hai chết lặng. Thứ bà vừa nôn ra không phải là thức ăn thừa, cũng không phải là tiết canh hay máu tươi lòng lẽo như mọi khi. Trong cái đống dịch nhầy màu vàng đục, đặt quán như hồ rắn đấy, là hàng chục sinh vật nhỏ xíu đỏ hỏn, to bằng đầu đũa đang bò lúc nhúc. Là đĩa. Không phải con đĩa chúa to tướng đen sì, đây là đĩa con. Hàng chục con đĩa con đỏ lòm, thân hình trong suốt, nhìn rõ cả vệt máu bên trong. Chúng nó uốn éo, quấy đạp điên cuồng trong đống dịch vị axit của dạ dày bà. Chúng bám chặt vào thành ống nhỏ bằng đồng trơn tuột, vươn cái đầu bé tí xíu, nhọn hoắt lên không chung, lắc lư qua lại như đang đánh hơi, tìm kiếm hơi người sống để bám vào. Bà hai chết điếng người chân tay bụn rủn, ngã ngồi phịch xuống đất, bà vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng để không hét lên tiếng nào, mắt trợn trừng nhìn cái cảnh tượng quái thai trước mặt. Một ý nghĩ kinh hoàng chạy xẹt qua não bộ bà như tiên chớp, Khiến bà lạnh toát sống lưng Trời ơi, đĩa đâu ra nhiều thế này Không lẽ, không lẽ con đĩa chúa kia còn sinh sôi trong bụng Nỗi kinh hoàng tột độ bóp nghẹt lấy tim bà Não tẩy mò xấu bảo con thần chỉ ăn mỡ Ăn máu xấu thôi cơ mà Tại sao nó lại đẻ ra cả đống quái thai này Chẳng lẽ cái bụng của bà bây giờ đã thành cái ổ cho chúng nó sinh sôi nảy nở. Bà Hai ngồi bệt xuống nền gạch lạnh toát, hai tay ôm lấy cái cổ họng đang nóng rát. Mắt chần chừ nhìn đám địa đỏ hỏn đang bò lúc nhúc trong ống nhỏ. Nỗi sợ hãi khiến bà tê liệt, muốn đứng dậy mà hai đầu gối cứ nhũn ra như cọng bún. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh buốt từ đâu thốc vào gáy bà. Trong cái không khí sặc mùi tanh tưởi của máu địa, mỗi bà hai bóng người thấy một mùi khác, không phải hương trầm, chẳng phải nước hoa, đó là mùi hôi tanh của buồn ao lưu cũ, mùi ngai ngái của rêu mốc bám trên thành giếng và đặc biệt là cái mùi thịt người ngâm nước lâu ngày đã bắt đầu trương phệ. gớm, chỉ hai dạo này ra rẻ nõn là đẹp như tiên sái nhỉ? một tiếng thì thầm lanh lảnh ướt át nghe như tiếng nước róc rách trong khe đá vang lên ngay sát bên tai, khiến bà Hai giật bắn người, lỗ chân lông dựng đứng hết cả lên. Ở góc nhà tối tăm, nơi ánh trăng không dám chiếu tới, một cái bóng trắng toát lờ mờ đang đứng đó. Là con lại, chính là nó. Nó đứng đó nhưng không phải là con lại mơn mởn lạ lướt ngày nào. Nó đứng rũ trợi toàn thân ướt sũng, nước từ quần áo Từ mái tóc dài chảy tong tỏng xuống nền nhà tạo thành vũng khuôn mặt nó trắng bệch, Chương phình lên vì ngâm nước lâu ngày Da thịt bợt bạt, nhăn nheo Nhưng kinh khủng nhất là bên thái dương trái của nó Nơi bà dán cái bình vôi vào Giờ đây lõm sâu xuống một mảng Máu đen vẫn đang rỉ ra Hòa với cả nước giếng chảy dài xuống má Đôi mắt nó không còn trọng đen Chỉ có hai hốc mắt trắng giã Sầu hóm nhìn xoáy vào bà hai Để vẻ chế diễu và oán độc Mày Mày Bà hai lắp bắp Hàm răng va vào nhau cẩm cập Cái bóng con lại nhét cái miệng tím tái lên cười Nụ cười méo sạch Lạnh buốt thấu xương ờ, Sao thế chị hai Chị sợ Chị nuốt cả cổ trùng vào bụng Chị giết cả người không ghê tay sao giờ chị lại sợ mấy con bịa con thế kia? nó lướt nhẹ một cái không chạm đất, tiến lại gần bà hai hơn, mùi tử khí nồng nặc phả vào mặt bà. chị nhìn lại mình xem, đẹp thì có đẹp đấy, da trắng dáng thon, chồng mê chị như điếu đổ rồi đấy. giọng nó bỗng đanh lại. nhưng mà chị ơi, vay thì phải trả. chị dùng tà thuật để đổi lấy cái vỏ bọc hoa nhoáng này. Thì cái chết thê thảm là điều đương nhiên thôi Chị cứ đợi đấy Cái đẹp của chị nó ngắn tài ra thôi Lũ còn chị vừa nôn ra ấy Nó mới chỉ là khúc dạo đầu thôi Đợi đến lúc cả cái ổ trong bụng chị nó đói Nó đục thủng ruột gan chị mà chui ra Chà Lúc ấy chị còn đẹp lộng lẫy hơn nữa cơ Chết là đáng Cái thứ đàn bà ác độc như chị Chết thê thảm là đáng đời lắm Cầm một, mày cầm đi. Bà hai muốn gào lên, nhưng cỏ họng nghẹn ứ không thốt nên lời. Bà nhắm tịt mắt lại, lấy tay ôm đầu, co đuống người lại vì sợ hãi tột độ. Mình, mình làm gì đây? Tiếng nói ồm ồm của đàn ông vang lên, kéo bà hai giật ngược trở về thực tại. Bà mở tròn mắt ra, cái bóng ma ướt súng của con lại đã biến mất tâm. Mùi hôi thối của thịt người ươn lên Cũng chẳng còn tí dấu vết nào Hay là bà mê sáng Ông hội đang đứng lù lù Ở cửa ngách Mắt nhắm mắt mở Ngáp ngắn ngáp dài Cái bụng phệ phơi ra ngoài Đang ngủ sao lại dậy Làm tôi giật mình Quả tay trắng thấy mình đâu Bà hai nuốt khan Cố chấn tĩnh lại cái sọng Đang đun như cầy sấy nặn ra một nụ cười méo sạch, hưởng gạo. Dạ, em, em buồn đi vệ sinh chút thôi. Bụng dạ dạo này nó cứ ẩm ảnh khó chịu. Ông dậy làm gì, vào ngủ đi kéo lạnh. Ông hỏi nghe vợ nói thế thì cũng chẳng mày may nghi ngờ. Cái đầu óc mụ mẫm vì men rượu và thói quen được hầu hạ, khiến lão chẳng buồn suy nghĩ sâu xa. Lão tặc lưỡi một cái rõ to, Bàn tay thô cạch thò vào trong vạt áo, gãi cái bụng phệ đầy lông lá sồn sột, sột, miệng chép chép. Ờ, thì giật mình tỉnh dậy thấy thiếu hơi ấm của mình nên tôi mới đi tìm. Thôi, vào ngủ nhanh đi kéo trúng gió độc, mai là phải dậy sớm đấy. Ông tránh tổng để tổ chức tiệc mừng xanh thần linh đình lắm. Mình phải đi với tôi cho đẹp mặt, để thiên hạ người ta còn lát mắt mà nhìn nói rồi lão quay lưng lững thững đi về phía buồng ngủ cái dáng đi ục ịch nặng nề như con vịt bầu say sóng vừa đi vừa lầm bầm tính toán xem mai sẽ mặc cái áo the nào cho oách bà hai đứng đó nhìn theo bóng lưng chồng mà lòng dạ rối bời như tơ vò chờ cho lão khuất hẳn sau rèm cửa bà mới dám thở hắt ra một hơi Mồ hôi lạnh chạy ròng ròng xuống sống lưng ướt đẫm yếm Bà Hai cầm cái ống nhỏ đi thẳng về phía cái giếng khơi ở góc vườn. Đây là nơi bà và con sen đã ném xác còn lại xuống mấy hôm trước. Bà rơ cái ống nhỏ ra, dốc ngược xuống miệng giếng. Cả một đống dịch vị nhầy nhụa lẫn với hàng chục con đỉa con đỏ họn rơi tuột xuống. "Ăn đi, xuống đấy mà ăn thịt con đĩ ấy." Bà Hai lẩm bẩm rồi vội vàng cầm cái ống nhỏ không chạy thục mạng trở vào trong nhà. Bà rửa vội cái ống nhỏ, đặt lại chỗ cũ rồi leo lên giường nằm cạnh ông hỏi. Nhưng trong vòng tay ấm áp của chồng, bà hai vẫn thấy lạnh toát. Bà nằm im, bên tai vang vang tiếng cười ma quái của con lại. Chết là đáng, chết là đáng. Bà nơm nớp lo sợ, tự nhủ rằng sáng mai, ngay khi trời vừa hừng sáng, bà sẽ phải chạy đi tìm lão Mo 6. Để hỏi chuyện bằng mọi giá, phải bắt lão lôi cái đống quái thai đang sinh sôi nảy nở này ra khỏi người, dù có tốn bao nhiêu vàng ròng bà cũng cam lòng. Thế nhưng, đời đâu có chiều lòng người. Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng, ông Hồi đã dựng cổ bà dậy, hối thúc bà tắm rửa, chải chuốt. Hai vợ chồng súng xính quần áo lụa là, lên xe xuống ngựa để đến dự tiệc mừng thọ nhà ông tránh tổng dù bà hai sau chuyện kinh hoàng đêm qua tâm trạng đang rối bời như đống tơ vò nhưng nhìn cái mặt hừng hực khí thế sĩ diện của ông hội bà đành bấm bụng nghiến răng mà đi theo dinh cơ nhà ông tránh hôm nay đông vui như chảy hội rạp đám dựng từ đầu ngõ vào đến tận sân trong che kín cả một khoảng trời đèn lồng đỏ treo cao đung đưa trong gió như những con mắt máu đỏ rực tiếng kèn tiếng trống, tiếng pháo nổ đi đụng inh ỏi, át cả tiếng chim hót, làm náo động cả một vùng quê yên bình. Bà Hai diện bộ áo dài gấm thượng hạng thêu kim tuyến lấp lánh, đầu vấn khăn nhung đen, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai sáng bóng. Để che đi làn da bụng và da mặt căng ngày một mỏng tang, trong suốt đến mức nhìn kỹ là thấy cả mạch máu xanh sao chảy lờ mờ bên dưới bà phải ngồi hàng giờ đồng hồ cho con sen chát lên mặt một lớp phấn dày cộp trắng bệch như mặt nạ tuồng đôi môi bà tô son đỏ chót trông sắc sảo nhưng cũng lạnh lùng vô cảm lạ thường vừa bước chân vào rạp vợ chồng ông hội đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý quan khách bên dưới từ các bà tránh bà phó đến đám hảo lý ai nấy đều chố mắt nhìn bà hai rồi quay sang thì thầm to nhỏ, suýt xoa khen ngợi. Chà chà, bà hai dạo này hồi xuân thật rồi, trồng cái dáng kìa, cứ gọi là thắt đáy lưng ong, gái 18 còn chạy dai không kịp. Ông Hội đúng là có phước, khéo tay nuôi vợ thế không biết, già rẻ cứ trắng bóc, mịn màng như trứng gà bóc ấy nhỉ. Nghe những lời tân bốc ấy, ông Hội nở mũi, cười tít mắt, vuốt rầu hãnh diện lắm, Lão cưa nắm chặt lấy tay vợ, dắt đi chào hỏi từng bàn như muốn khoe khoang chiến tích. Nhưng có ai biết đâu, đằng sau cái nụ cười mỉm chi e lệ, đằng sau lớp phấn son dày cộp ấy, bà Hai đang phải gồng mình chịu đựng một cực hình đúng nghĩa. Cái bụng bà đau quá. Tiếng trống tùng tùng tùng vang lên rồn dập, cộng thêm mùi thức ăn, mùi rượu thịt nồng nặc, làm những con trùng trong bụng bà bị kích động dữ dội. Nó dường như không thích tiếng ồn hoặc nó đang phấn khích. Nó quấy đạp, nó co thắt, nó thúc đầu và thành dạ dày bà thùm thục. Mỗi bước đi uyển chuyển của bà là một lần ruột gan bà quặn thắt lại như có hàng ngàn mũi kim châm, như có ai cầm dao lam rạch vào nội tạng. Bà phải cắn chặt hàm răng để không buột miệng kêu lên. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, lẫn áo yếm bên trong, dính bết vào da thịt lạnh toát. Ngồi vào mâm cỗ nhìn đĩa giò lụa, bắt mọc nấu trà thơm phức. Bà hai chỉ thấy buồn nôn. Của họng bà cứ dọn lên từng cơn, vị tanh của máu đĩa đêm qua như vẫn còn vương vấn đâu đây. Bà ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên. Mắt bà cứ ráo rác nhìn ra phía cổng. Tâm trí bà đã bay biến khỏi bữa tiệc xa hoa này, bay về phía bãi tham ma cầu rẽ. Thời lúc mọi người đang dô hò chúc rộn, Bà hai ghé sát tai ông Hội, giọng run run thì thầm van lơn. Ông ơi, tôi thấy chồng người khó ở quá, bụng dạ nó cứ cồn cào. Hay là ông cho tôi về trước nghỉ ngơi rồi chiều tôi lại ra? Ông Hội đang đã vui lấy sĩ diện hảo, nghe vợ đòi về thì cau mày, gạt phát đi ngay. Về là về thế nào? Bà lẫn thẳng à? Tiệc vừa mới bắt đầu, quan khách đang nhìn vào. Bà về bây giờ thì mặt mũi tôi để đâu? Có mà ngồi đây cười nói cho tôi nhờ, đừng có làm tôi mất mặt." Bị chồng mắng, bà Hai đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt nước mắt vào trong. Bà lại phải nở nụ cười méo xệch, cầm đũa lên gắp thức ăn mà tay run lẩy bẩy. Đúng lúc bà Hai đang ngồi như đống than, ruột gan rối bời thì tiếng kèn trống tạm lắng xuống. Ông Tránh tổng chủ nhân của bữa tiệc, mặt đỏ phừng phừng vì men rượu, tay nâng chiếc chén hạt mít bằng sứ Giang Tây, khẽ khàng bước sang bàn của vợ chồng ông Hội. Ông tránh cười hỉ hả, cái bụng phệ rung rung theo từng bước đi, giọng ồm ồm sảng khoái. "Kìa mẹ hai, mẹ làm gì mà cứ thẫn thờ như người mất hồn thế? Hôm nay vui quá, nể tình cụ Tú thân sinh ra mợ ngày xưa, cũng có chút giao tình bút mực với tôi. Này tôi đích thân sang mời mợ một chén rượu mừng, mợ phải uống cạn." Chén này thì tôi mới ưng cái bụng đi nhá. Ông hỏi thấy quàn lớn sang chúc rượu vợ mình thì sướng rơn, vội vàng thúc củi trọ và hông bà hai một cái đau điếng, rỉ tai. Kìa, đứng dậy mau. Ông tránh mời kia cười lên, uống đi cho đẹp mặt tôi. Bà hai bị ép vào thế bí. Bà đun rầy đứng dậy, hai đầu gối bụn rụn muốn quỵ xuống. Bà cố nặn ra một nụ cười, nhưng cái nụ cười ấy nó méo sạch dúm gió như mếu trông thảm hại vô cùng trên khuôn mặt trắng bệch vì phấn son dạ tôi tôi xin chúc mừng quan lớn bà hai lắp bắp tay đun lệ bảy đón lấy chén rượu từ tay ông tránh nhưng khổ nỗi cái mùi rượu nếp cái hoa vàng ủ kỹ nó thơm nồng quá lại thêm cái mùi thức ăn ngấy mỡ trên bàn sộc vào mũi bà nó như một ngòi lửa châm vào ổ thuốc súng đang trực chờ nổ tung trong bụng bà Cơn buồn nôn ập đến dữ dội, nhanh và mạnh như một cơn lũ quét. Mặt bà hai đang trắng bệch, bỗng chuyển sang màu xanh lét như tàu lá chuối. Rồi tím tái lại, mồ hôi hột vã ra như tắm, làm nhòe nhòe cái lớp phấn dày cột, lộ ra những đường gân xanh chẳng chịt dưới da mặt. Ông tránh đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại. Ông tránh hạ chén rượu xuống, giọng lo lắng và chút nghi ngại. Mở hôi! Mẹ làm sao thế? Sao mặt mũi lại xanh tím khí thế kia? Mẹ, mẹ trúng gió độc à? Ông Định giơ tay ra đỡ lấy bà hai. Bà hai mở miệng định nói lời xin lỗi nhưng không có tiếng nào phát ra. Bà hai không thể kìm nén được nữa, bà gặp người xuống nôn thốc nôn tháo chạy ngay vào người ông Tránh Tổng và mâm cỗ thịnh soạn trước mặt. Một dòng chất lỏng màu vàng đục nhớt nhát như đầm dãi phun trào ra xuống sàn. Nhưng kinh hoàng thay, lẫn trong cái giọng thác tầm lầm ấy không phải là thức ăn bình thường. Tiếng những vật thể mềm oặt rơi xuống mặt bàn gỗ, rơi xuống vạt áo gấm của ông Tránh nghe rõ mồn một giữa không gian chết lặng. Hàng chục con đĩa, chúng nó bò lổm ngổm trên đĩa giò, trườn và bắt canh măng và bám chặt lấy tay ông Tránh tổng mà mút mát. Ông Tránh tổng Người vừa mới đây còn đạo mạo nâng ly chúc tụng, giờ phút này hét lên một tiếng thất thanh là cả sọc. Lão đánh rơi chiếc chén sứ quý giá xuống đất vỡ tan tành, nhảy dựng ngược lên ghế như bị lửa đốt vào mông. Tay trần khua khoáng loạn xạ để phủi đi mấy sinh vật nhớt nhát đang bám vào vạt áo gấm. Cái, cái quái gì thế này? Trời ơi cứu tôi với! Đĩa là đĩa hút máu! cả rạp đám đang ồn ào tiếng chúc tụng, tiếng bắt đũa và chạm bỗng chốc im phăng phắc như tờ hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía bàn tiệc chính nơi bà hai đang quản quại giữa đống nôn mửa kinh hoàng sự im lặng chỉ kéo dài được vài giây rồi vỡ hòa trong tiếng la hét hỗn loạn đám đàn bà con gái rú lên che mặt đám đàn ông xô đẩy nhau lùi lại làm đổ bàn ghế rầm rầm không ai dám tin vào mắt mình Giữa cái khung cảnh hỗn loạn ấy Ông hội đứng chết chân như trời trồng Mặt lão cắt không còn giọt máu Đôi mắt trợn trừng Nhìn người vợ Mà lão vừa mới hãnh diện khoe khoang Cái tay lão Cái tay mới đêm qua Còn ôm ấp tấm thân ngọc ngà ấy Giờ đây run lẩy bẩy Chỉ trỏ vào bà hai Mà không thốt nên lời Lão kinh tởm, Lão sợ hãi Lão lùi lại phía sau Núp sau lưng mấy gã gia nhân, bỏ mặt người vợ đang vật vã trong cơn đau tự thần. Lão không thể tin được cái thứ mình chung chăn gối bấy lâu nay lại là cái ổ chứa chấp loài quái vật này. Dưới sàn gạch, bà hai ngã vật ra lăn lộn trong vũng dịch vị tanh tưới. Hai tay bà ôm chặt lấy cổ họng đang sưng tấy, miệng há hốc tiếp tục ọc ra từng vốc địa đỏ hòn đang dễ chết. Đau quá, cứu, ông ơi cứu tôi với Bà đu lên một tiếng thảm thiết Bà buông cổ họng ra Hai tay chuyển xuống ôm chặt lấy cái bụng Và đổi trước hàng trăm cặp mắt kinh hoàng của quan khách Một cảnh tượng quái dị chưa từng có diễn ra Cái bụng lép kẹp, cái eo thắt đáy lưng ong Đáng tự hào của bà bỗng phình lên Nó không phình từ từ như người mang bầu Mà nó trương lên tưng bừng Cấp tốc như người ta bơm hơi vào một quả bóng cao su khổng lồ. Chỉ trong tích tắc, cái bụng bà đã to vượt mặt. Tiếng vải lụa hà đông đắt tiền bị xé toạc vang lên chát chúa. Chiếc áo dài gấm bó sát, từng là thứ vũ khí tôn lên đường cong chết người của bà. Giờ đây không chịu nổi cái lực đạo khủng khiếp từ bên trong, đã bị xé toạc sang hai bên sườn. Những chiếc cúc bấm bằng vàng bắn ra tung tóe, rơi xuống sàn gạch. Lúc này, dưới ánh đèn lồng đỏ quạch ma quái, người ta chết lặng khi nhìn thấy những gì đang diễn ra dưới lớp da bụng căn phòng ấy. Lớp da bị kéo giãn đến cực đại trở nên mỏng tan, trọng suốt như một tờ giấy quyến thấm nước. Và kinh hoàng thay, người ta nhìn thấy rõ một một bên trong không phải là mỡ, là thịt, mà là một khối đen kịt đặc quánh đang chuyển động điên cuồng hàng ngàn hàng vạn vật thể đen xì dài hoàng, đang lúc nhúc cuộn trào như một ổ lươn trạch bị dội nước sôi chúng nó chen chúc xô đẩy nhau trong cái không gian chật hẹp của dạ dày đã bị giãn nát những cái đầu nhọn hoắt đen trỗi trơn tuột cứ thúc mạnh vào thành bụng từ bên trong khiến bề mặt da bụng bà hai cứ lồi lên lõm xuống liên hồi gồ ghề biến dạng như mặt nước đang sôi sùng sục lúc này giữa cái trốn đông người sang trọng ấy chẳng ai còn tâm trí đâu mà màng đến cái sự lộ hàng hay e thẹn nam nữ nữa ai nấy đều chết chân mắt dán chặt vào khối thịt đang trương phành của cái quái đàn kia bà hai nằm ngửa chân tay co giật đành đạch đôi mắt bà trợn ngược lên trần nhà chỉ còn lại lòng trắng giả gần xanh gần tím nổi chẳng chỉ trên cổ trên mặt như rễ cây già cái miệng tô son đỏ chót há to hết cỡ để đớp lấy không khí nhưng cuống họng đã bị tắc nghẹn không còn kêu được tiếng nào nữa chỉ phát ra những tiếng ọc ọc nghẹn ngào trong cổ họng và rồi giới hạn đã điểm bùng một tiếng nổ đanh gọn ướt át và giận người vang lên át cả tiếng la hét của đám đông lớp da bụng mỏng manh của bà hai cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực khủng khiếp từ bên trong Bụt vỡ tung tóe như một quả bóng nước chứa đầy máu loãng và nội tạng thối dữa. Từ cái vết rách toát khoác nhằm nhở ở bụng, hàng ngàn, hàng vạn con đỉa đỏ lòm, đủ mọi kích cỡ, trào ra ồ ạt như suối lũ vỡ đê Chúng không chỉ trào ra từ bụng, dường như cơ thể bà hai đã quá chặt chội với chúng. Chúng điên cuồng tìm mọi lối thoát. Chúng chui ra từ hai hốc mắt đã trợn ngược, từ hai lỗ mũi, từ hai tai và từ cái miệng đang há hốc của bà. Chỉ trong chớp mắt cơ thể bà hai sẹp xuống, rúm gió lại như một cái vỏ bao tải rỗng tuếch bị vứt bỏ. Bên trong bà không còn tim gan phèo phổi hay dạ dày. Tất cả đã bị con đĩa chúa và bảy con háu đói của nó ăn sạch sành xanh từ bao giờ. Bà chỉ còn là một cái xác da bọc xương chứa đầy đĩa. Cái chết kinh thiên động địa rụng rợn chưa từng có của bà hai ở lễ sinh thần nhà ông Tránh Tổng đã gây chấn động cả cái huyện này. Chỉ sau một đêm, từ đầu đình đến cuối chợ, đầu đầu người ta cũng túm năm tụm ba, mặt mày tái mét, thì thầm to nhỏ về cái bụng nổ tung và hàng vạn con đỉa đỏ lòm bò ra từ xác người đàn bà. Người ta đồn ầm lên rằng bà hai bị quỷ ám, bị chúng tà thuật, bị ngại quật. Có người bảo bà ta nuôi ma só để giữ chồng nên bị nó ăn hại. Còn ông hội sau cái đêm kinh hoàng ấy thì sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Lão xấu hổ nhục nhã ê chề, Đường đường là một ông lý giàu có sĩ diện. Giờ đây vợ thì chết đường chết chợ, Lại chết cái kiểu quái thai dơ giấy khiến cả thiên hạ phỉ nhổ. Lão không dám bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Xin thử nhà lão đóng cửa cài then im im suốt ngày đêm. Về phần cái xác của bà Hai sau khi bà chết chẳng ai dám lại gần khâm liệm. Cái xác già bọc xương hôi thối nồng nặc mùi tử khí và tanh tưởi mùi địa ấy bị người ta coi như một thứ rác rưởi, một nguồn bệnh dịch hạch. Đám già nhân nhà ông hồi sợ vãi mật, lấy chiếu rách cuốn vội cuốn vàng, lấy dây thừng buộc chặt lại như bó giò. Các cụ cao niên trong làng lắc đầu quậy quậy. Không được, không được chôn, chôn nó xuống đất là ô uế long mạch là động mã cả làng. Cái giống quỷ quái này phải vứt ra sông cho hạ bá nuốt trừng, cho trôi sông lạc chợ đi thì làng mới yên được. Thế là ngay trong đêm hôm sau bốn gã trai tráng khỏe mạnh bịt khăn kín mít, khiêng cái bó xác nhẹ bẩn ấy ra bờ sông cái. Cái xác bà hai bị quăng xuống dòng nước xoáy trao đảo vài vòng rồi chìm nghỉm, bị dòng nước hung dữ cuốn phăng đi về phía hạ lưu. Đám trai tráng vội vàng đốt đống bộ kết để xua đuổi tà khí rồi chạy thục mạng về làng. Không ai dám ngoái đầu lại nhìn. Đêm đó sương mù răng mắt trắng xóa mặt sông, tạo nên một khung cảnh âm u giận người. Một chiếc thuyền nan nhỏ bé rách nát đang neo đậu lấp ló trong đám lau sậy. Trên mũi thuyền một bóng người gầy gò, lưng còng xuống như con tôm đang ngồi hút thuốc lảo vặt. Đống lửa đỏ lập loè trong đêm tối như con mắt quỷ đó là thầy mo sót gã ngồi đó kiên nhẫn như con kèn kèn rình xác chết gã biết thế nào dân làng cũng vứt xác bà hai xuống sông gã đã tính toán hết cả rồi cái xác chứa đầy oán khí và huyết ngải ấy gã đợi nào chịu để trôi sông phí phạm đến gần sáng khi con nước bắt đầu rút một vật thể đen xì dài ngoằng trôi giạt vào bãi bồi mắc lại giữa đám rễ cây si già loằng ngoằng thầy mo sáu cười khủng khục đẩy thuyền lướt nhẹ tới dùng cái móc sắt lôi tuột bó xác bà hai lên thuyền mùi hôi thối nồng nặc bốc lên nhưng gã lại hít hà một hơi dài đầy khoan khoái về thôi à, bà hai về với nhà mới của bà nào gã quay mũi thuyền trèo thẳng vào con lạch nhỏ dẫn sâu vào đầm ma ra cái thánh địa nuôi ngài tẩm lợm của lão Gã định bụng sẽ đem cái xác này về Vứt xuống cái hố bùn đen nhất Sâu nhất Để nuôi đám địa chúa giống mới Thịt xương của người đàn bà đẹp Sẽ là thứ phân bón tuyệt hảo nhất Ra đến giữa đầm Nơi ẩm khí nặng nề nhất Thầy mò sáu dừng tay trèo Gã đứng dậy Cái bóng gầy guộc in trên nền trời xám xịt Lão cúi xuống túm lấy dây thừng Buộc cái xác bà hai Định hất tung xuống nước nhưng gã vừa mới nâng cái xác lên được nửa chừng thì chiếc thuyền nan bỗng nhiên khởi lại một cái thật mạnh như thể bị ai đó giữ chặt lấy đáy thuyền thầy mò sáu loạn trạng suýt ngã sấp mặt cái gì thế mắc vào rễ cây à gã cầu nhau ngó đầu nhìn xuống nước dưới ánh trăng tàn lờ mờ xuyên qua màn sương lão thấy mặt nước đen ngòm bỗng nhiên sôi lên sùng sục không phải cá quẫy cũng không phải bọt khí mà là hàng trăm cánh tay. Những cánh tay trắng bệch, trương phình ra thịt bợt bạt, lở loét nhô lên từ dưới mặt nước, như là một rừng chông gai bằng thịt thối. Đó là tay của những oan hồn, những cái xác vô thở nhận mà gã Đa vớt về đây nuôi ngải bao năm nay. Thầy mo sáu chết điếng người, định buông cái xác bà Hai ra để vớt lấy cây sáo nhưng không kịp nữa. Một bàn tay nhấp nháp túm chặt lấy cổ chân gã. Rồi hai cái Ba cái Hàng chục cánh tay ma quái bám vào mạn thuyền Làm chiếc thuyền nan trao đảo dữ dội Buồn tao ra lũ má chết trôi này Tao là thầy của chúng mày cơ mà Thầy mò sáu gạo lên Đút còn dao găm bên hông ra Chém loạn xạ vào những cánh tay đó Nhưng chém đứt cái này Lại có chục cái khác trồi lên Chúng nó bám vào tay Vào chân vào cổ gã Và kinh hoàng nhất Lão thủy cái xác bà hai đang nằm trên thuyền bỗng nhiên động đậy. Từ trong bó chiếu rách nát, một cánh tay xương xẩu dính đầy đỉa thò ra, túm chặt lấy cổ họng gà. Suống đầy với tôi. Một tiếng thét xé lòng vang lên, cả người thầy mo sáu bị nhấc bổng lên không trung, rồi bị lôi tụt xuống mặt nước đen ngòm. Nước bắn lên tung tóe. Gã vùng vẫy ngói ngóp, cổ hét lên Nhưng bùn đất và nước thối ọc vào mồm, chặn hỏng gã lại. Hàng trăm cánh tay ma quái thì nhào dìm gã xuống. chúng lôi gã chìm dần vào lớp bùn này nhão ghét dưới đáy đầm. Trong giây phút cuối cùng trước khi chìm hẳn, thầy mò sáu nhìn thấy hàng vạn con mắt đỏ lòm của lũ địa đang bơi tới. Mặt nước đầm ma ra sôi lên ủng ục một lúc, sổi lên những bọt khí đỏ lòm màu máu, rồi từ từ phẳng lặng trở lại. Sương mũ lại răng kín, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu ồm ồm nghe như tiếng cười nhạo báng của quỷ thần vọng lại giữa đêm khuya thành vắng. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Nguyên Vũ với một câu chuyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát truyện tiếp theo.